Có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 31 chương 567 Đánh vỡ phong ấn Vọt vào di tích được Nghe gã cường giả kia lời nói Tất cả mọi người đều là nặng nề gật đầu một cái Ngay sau đó Trên trăm vị cường giả Ở trên bầu trời phân tản ra Toàn bộ trôi lơ lượng Ở phong ấm đó trận thí trung quanh Lên tới bát tinh linh tung Xuống đến ngũ tinh linh vương Trăm vị cường giả Đủ cùng ra tay Phá đảo này có thể hấp thu thiên địa linh khí. Bảo vệ linh tôn cường giả phần mộ phong ấm bình chướng. rầm rầm rầm từng đảo lực lượng tuôn ra thanh âm chuyển ra. Thất bảo thành cường giả điều động trong cơ thể linh khí. Hung hăng một đòn rơi vào đảo kia mạnh mẽ linh khí bình chướng phía trên. Oanh oanh văn lúc từng đảo tiếng nổ vang truyền ra. Toàn bộ cường giả công dịch đều là trong cùng một lúc rơi đang bảo vệ linh tôn cường giả phần mộ phong ấm bình trướng phía trên. Toàn bộ phong ấm bình trướng cũng vào giờ khắc này hoàn toàn méo mó lên nhưng dù vậy, cũng không có bị trực tiếp phá hư. Thật không ngờ vững chắc. Nhìn được tất cả mọi người bọn họ liên thủ cũng không có đem phong ấm bình trướng cho phá. Toàn bộ cường giả trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Ngay sau đó, tất cả mọi người lần nữa đều động trong cơ thể linh khí. Bọn họ thi chuyển ra càng thêm mạnh mẽ lực lượng, một lần nữa hung hăng rơi vào phong ấm bình trướng phía trên. quanh lần này, ở trên cao trăm tên cường giả càng thêm mạnh mẽ dưới sự công dịch. Phong ấm đó bình trướng may là lại vững chắc. Cũng không chịu nổi nhiều cường giả như vậy công dịch. Trong nháy mắt, phong ấm bình trướng liền trực tiếp phá toái, đi. Chỉ nghe một tên cường giả quát một tiếng thất bảo thành cường giả nhất thời điên cuồng hướng di tích chính giữa vọt vào. Lâm viêm ở trôi lơ lưỡng ở giữa không trung cũng không có gấp như vậy vọt vào. Đây chính là linh tôn cường giả di tích nếu là lỗ mãng vọt vào lời nói, làm không tốt một giây ghế tiếp sẽ chết. Hư hư hư ngay tại thất bảo thành ngay đầu cường giả vọt vào trong nháy mắt đó. Bên trong di tích xây cất hình tròn cây cột bên trong. Bột phát ra từng đảo hùng hậu linh khí. Những thứ kia linh khí ngưng tụ thành từng thanh tam soa kiếm, hung hăng hướng về phía sông vào cường giả phi đâm đi qua. Từng đảo tiếng xé gió thanh âm để cho không ít thất bảo thành cường giả liền vội rút thân lui về phía sau. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới ở mạnh mẽ phong ấm bình chướng bảo vệ bên trong, vẫn còn có như vậy một tay. Chút tài mọn. Thất bảo thành cường giả lúc này mỗi người phát huy chính mình lính. Đối với kia hướng tử bay đâm tới linh khí tam xoa kiếm hủy diệt đi. Toàn bộ không chung, nhất thời bộc phát ra nhất mạc mạc chiến đấu. Bất quá, những linh khí này binh khí đối với thất bảo thành cường giả mà nói hiển nhiên là không đủ gây sợ. Nhưng mà kia linh khí giống như là cuồn cuộn không dứt ngưng tổ tam xoa kiếm hướng về phía thất bảo thành cường giả tấn công. Tất cả mọi người hủy diệt đi những thứ kia cây cột. Lâm viêm nhìn thấu bên trong di tích đầu mối, lúc này hô co một tiếng. Kèm theo đồng thời trong tay hắn thiên hỏa điên cuồng phun trào mà ra. Ngưng tụ thành một thanh trường thương. Hung hăng hướng về phía một đảo cột đá đầu ném qua. Cột đá trong nháy mắt liền bị lâm viêm thiên hỏa ngưng tụ ra dài mâu xuyên qua. Hoành nhất thanh muộn hưởng. Ở lâm viêm trước mắt nổ tung đá vụn bay bắn lên. Để cho chung quanh cường giả liền vội rút thân lui về phía sau. Nhưng theo cái kia cột đá bị phá hủy tác dụng cũng trực tiếp biến mất. Còn lại cường giả nghe lâm viêm lời nói, lại gặp lâm viêm lời muốn nói có hiệu quả. Lúc này điều động linh khí đem bên trong di tích cột đá toàn bộ phá hủy không còn một mống. Mà cùng lúc đó, linh khí hội tụ cũng dừng lại lâm minh chủ kiến thức dòng A. Tan nhiên liếc mắt một liền thấy xuyên bên trong di tích này manh mối Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 31 chương 568 khiếp sở toàn trường cường đại linh hồn lực đúng vậy Nếu không phải lâm minh chủ nhắc nhở Chúng ta vẫn còn ở cùng kia linh khí tam xoa kiếm chống lại đây Bây giờ hẳn an toàn chứ toàn bộ cường giả đối với lâm viêm đều là quát nhìn nhau Cảm giác lâm viêm cái thế hệ trẻ cường giả Kinh nghiệm cũng không có bọn họ trong tương tưởng như vậy chưa đủ Liện tử mới vừa rồi toàn bộ cường giả cũng không có nhìn thấu bên trong di tích tình huống Lâm Viêm nhắc nhở mọi người Cũng đã chứng minh hết thầy các thứ này Sau đó thất bảo thành cường giả cẩn thận từng ly từng tí tiến vào linh tôn cường giả di tích bên trong Ở nơi này bình địa trong kiến trúc cũng không có phát hiện cái gì tài bảo bên trong đồ vật Nhìn từ bề ngoài chính là một tòa di tích thượng cổ Chắc có một cửa vào Lâm viêm thân hình chậm rãi đáp xuống trên mặt đất Nhẹ nói đạo Ở ngàn tầng Bảo tháp biết hết bách khoa bào tháp chính giữa Hắn đối với di tích thượng cổ cũng có nhất định biết Một vị cường giả siêu cấp lưu lại địa phương Nếu là không chỉ đích danh đường lời nói Vẫn có thể được gọi là cường giả sao phải biết Linh tôn cấp cường giả có thể là có thể thi triển ra linh khí cường giả lĩnh vực. Như vậy cường giả siêu cấp ở Trung Tam Thiên cũng là đứng đầu tồn tại. Mọi người khắp nơi tìm một chút. Nhìn một chút có cơ quan hay không cái gì tên kia ngũ tinh linh tôn cấp cường giả liếc mắt nhìn mọi người. Lớn tiếng nói. Trừ tinh dương tử, hắn chính là toàn trường mạnh nhất tồn tại. Tinh dương tử nhưng là tầm thứ sáu để nhất cường giả có lục tinh linh tông thực lực. Hơn nữa, đã sớm đạt đến tới đỉnh phong. Chỉ cần trở lại một chút cơ duyên. Đột phá thất tinh linh tông. Nhẹ nhàng thoái mái sự tỉnh. cách Thuộc lão đầu. Ngươi không muốn vơ tay múa chân được không chúng ta đều biết nơi này có cơ quan. Nhưng liền xem ai có thể tìm tới. Nghe ngũ tinh linh tông lời nói. Rất nhiều cường giả nhất thời bất mãn biếu môi một cái, nói Đồng dạng là thất bảo thành cường giả đỉnh cao, đương nhiên sẽ không bị người như vậy sai xử Dù sao, bọn họ nắm giữ thực lực, cũng không thể so với cái đó bị gọi là vượt lão đầu ra hỏa yếu bao nhiêu Được a vậy thì nhìn một chút ai trước có thể tìm được nơi này cơ quan cửa vào Vượt lão đầu, ngũ tinh linh tung cười lạnh một tiếng, nói Sau đó thất bảo trên thành trăm tên cường giả bắt đầu tìm kiếm khắp nơi linh tôn cường giả cửa vào di tích Thật ra thì bọn họ muốn đi vào vô cùng đơn giản chỉ cần đem nơi này bắn cho nổ ra một cái cửa hang là được rồi Chỉ bất quá bởi như vậy lời nói thì sẽ đưa đến bên trong bảo bối bị hư hại rất nhiều Cho nên tùy ý đám người này có thông thiên lính Giờ phút này cũng phải đàng hoàng tìm cơ quan cửa vào Linh hồn giỏ thám biết lâm viêm nổi tâm một tiếng quát nhẹ Lúc này điều động trong cơ thể linh hồn lực Đối với toàn trường tiến hành quét xem Quanh kia một cổ hùng hậu linh hồn thể trong nháy mắt liền đem nơi này si tích địa khu bao trùm Linh hồn hắn lực vô khổng bất nhập, phạm vi lớn lục xoát, vô cùng cẩn thận Thật hồn hậu linh hồn lực Đây là đâu vị thiếu niên minh chủ linh hồn lực như vậy hùng hậu linh hồn lực Người này chỉ sợ là một tên luyện đan sư Hắn chính là hạ tam thiên mạnh nhất luyện đan sư Ở hạ tam thiên danh tiếng Không có người có thể so sánh Rất nhiều thất bảo thành cường giả đều là mặt đầy kinh ngạc nhìn lâm viêm Lần nữa là lâm viêm thực lực cảm thấy khiếp sợ Tinh dương tử đang cảm thụ đến lâm viêm hùng hậu linh hồn lực sau Cũng là hơi kinh hãi Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lâm viêm linh hồn lực lại cùng thân linh khí thực lực như thế đến gần. Như vậy tu luyện giả, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 31 chương 569 ở một đám cường giả trước mặt trang bức lý mộng giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đứng ở lâm viêm hai bên. Chờ lâm viêm tìm kiếm lối vào cơ quan. Đồng thời các nàng cũng làm tốt phòng bị để ngừa những người còn lại đột nhiên tập kích. Dù sao ở đội ngũ này chính giữa có thể là có muốn lâm viêm tính mệnh cường giả. Nhất là huyết sát tông những cường giả kia đối với lâm viêm tuyệt đối là hận thấu xương. Không chỉ có như thế. Huyết sát tông hôm nay tới một tên huyết bảo nhân. Trong cơ thể khí tức vô cùng bình. Để cho lâm viêm cũng không nhìn thấu. nhiễm nhiên là một gã cường giả siêu cấp. Tìm tới. Đột nhiên, Lâm Viêm hai mắt nhắm chặt mở ra trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ chi sắc. Một bên tinh dương tử nghe Lâm Viêm lời nói. Cảm thấy kinh ngạc nhìn Lâm Viêm. Hỏi ngươi tìm tới cửa vào chung quanh toàn bộ cường xã nghe bên này lời nói. Tất cả đều là đem ánh mắt lộn lại. Mặt đầy mong đợi nhìn Lâm Viêm. U -qu -qu -m. Lâm Viêm khẽ gật gật đầu, hướng chi tích viếng mổ mả mộ đi tới. Tất cả mọi người ánh mắt giờ phút này đều ngưng tụ ở lâm viêm trên người Muốn nhìn một chút chân chính cửa vào di tích kết quả ở nơi nào bọn họ sống hơn nửa đời người Đồng thời tìm thời gian dài như vậy Cũng không có tìm được di tích chân chính cửa vào ở nơi nào không nghĩ tới cuối cùng lại bị lâm viêm cho tìm tới Cách này làm cho những thứ này lão Giang hồ cường giả Có thể là phi thường xấu hổ Nhất là tinh dương tử Làm một danh thất phẩm luyện đan sư. Linh hồn hắn lực có thể là cường hoành phi thường. Đồng dạng là sử dụng linh hồn lực đối với chung quanh tiến hành quét xem. Nhưng là lâm viêm lại lại nhanh hơn hắn một bước tìm tới cửa vào. Hơn để cho tinh dương tử hiểu kỳ là. Lâm viêm đi về phía địa phương. Hắn chính là sử dụng linh hồn lực tỉ mỉ kiểm soát 3-4 khắp cũng không có phát hiện gì Thường gì chỉ thấy Lâm Viêm đi tới một ngôi mộ mộ trước mặt Ở bia đá kia trước mặt ngồi xuống cửa vào ở nơi này Lâm Viêm liếc mắt nhìn mọi người, nói Ở nơi nào không thể nào đâu, chỗ đó ta đã vừa mới kiểm tra qua mấy lần, căn không có gì cơ quan Đúng vậy Nếu như cửa vào ở nơi nào lời nói Chúng ta làm sao có thể không có phát hiện không thể nào Ngươi tìm lộn chứ Nghe Lâm Viêm lời nói Thất bảo bên trong thành Rất nhiều cường giả đều là phát ra thanh âm chất vấn Nhất là những năm kia Linh chỉ có chừng 20 tuổi Ở thất bảo bên trong thành Đều là nổi danh thiên chi yêu Đối với Lâm Viêm lời muốn nói càng là hoài nghi Mặc dù trong đó mang theo một ít gen tỷ thành phần Nhưng Lâm Viêm tìm ra vị trí Bọn họ xác thực đúng là kiểm soát nhiều lần Hoàn Toàn không có phát hiện có cái gì cơ quan tồn tại cửa vào Ở nơi nào đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng Ha <cười> ha Nghe những thứ kia nghi ngờ người nói chuyện Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Có muốn đánh cuộc hay không một cách ta dám khẳng định Cửa vào liền ở vị trí này Được à Ngươi nghĩ thế nào đánh cựa chúng ta phụng bồi tới cùng Nghe lâm viêm lại muốn theo chân bọn họ đánh cuộc Thất bảo thành mấy tên thế hệ trẻ cường giả Nhất thời chính hợp bọn họ ý cười cười Bước ra một bước bất quá Ngươi nhưng là thiên minh minh chủ Nếu là đánh cực thua Mặt mũi này thường coi như không ném giận được Đúng vậy, lâm minh chủ, ngươi kéo đi xuống ngươi mặt mũi sao Mấy tên thiên chi ghiêu cường giả mặt đầy xéo cực nhìn lâm viêm cười nói Bọn họ đều là thất bảo thành số một số hai thiên tài Tuổi gần chừng 20 tuổi Cũng đã nắm giữ linh hoàng cấp bậc thực lực Mặc dù so với lâm viêm như cũ không đủ khả năng Nhưng so với rất nhiều người tu luyện bình thường mà nói bọn họ thiên phú đã cường hoành phi thường Dù sao, 20 tuổi linh hoàng cường giả Đây cũng là cực kỳ thư thức tồn tại Vậy cũng phải các ngươi thắng mới có thể nói lời này Lâm Viêm cười khẩy. Nói. Tiền đặt cuộc rất đơn giản. Sau khi đi vào. Các ngươi gia tộc thế lực vừa ý đồ vật. Ta phải chọn trước. Nhưng mà. Lòng ta cũng không khắc. Phàm là tham gia đánh cuộc người. Thua sau. Các ngươi vừa ý đồ vật. Tùy ý để cho ta chọn một món là được. Ta nghĩ. Ta nghĩ. Không quá đáng chứ nghe lâm viêm lời nói, thất bảo thành chi ghiêu chi tu luyện giả sắc mặt hơi đổi. Bọn họ đầu liếc mắt nhìn cha mình, hiển nhiên là ở hỏi ra tộc trưởng bối ý tứ. Dù sao, di tích này bên trong kết quả có những thứ tốt kia ai cũng không nói rõ ràng. Vạn nhất đụng phải bọn họ thập phân nghĩ tưởng muốn cái gì, lại thua đánh cuộc, liền lỗ lớn. u V, K, Q, Q, M. Mấy gia tộc tộc trưởng, mặt đối với chính mình thiên tài phổ thông nhi tử hỏi ánh mắt, đều là gật đầu một cái. Bọn họ còn cũng không tin, lâm viêm thật có thể tìm được cửa vào. Hơn nữa, coi như thất bảo thành uy tín lâu năm thế lực. Nếu như bọn họ liền can đảm này cũng không có lời nói. Chuyển đi. Sau này ở thất bảo bên trong thành. Còn như thế nào trà trộn nói thế nào bọn họ ở thất bảo thành chính giữa. Cũng là dưỡng đứng vài chục năm thế lực lớn. Nếu như bị một cách vừa mới ở thất bảo thành khai sáng thế lực. Còn không có đứng vững gót chân chân nhỏ sắc dọa cho hồ dọa. Há chẳng phải là không nể mặt. Được, chúng ta đánh cuộc với ngươi. Mấy tên 20 tuổi Linh Hoàng Cường giả. Nhìn lâm viêm. Mặt đầy cười lạnh nói. Nhưng nếu là ngươi thua lời nói. Hôm nay ngươi đạt được bảo bối. Sẽ phải bị chúng ta chia cắt. Không thành vấn đề. Nhìn đối phương đáp ứng, Lâm Viêm cười một tiếng, xoay người nhìn lên trước mặt thanh cương thạch bia đá. Thật ra thì, cơ quan ngay tại tấm bia đá này phía trên. Ta biết các ngươi kiểm tra rất nhiều lần. Đáng tiếc. Các ngươi cũng không có phát hiện bí mật trong đó mật. Vừa nói, Lâm Viêm một tay hướng về phía một bên rừng rậm, lòng bàn tay chính giữa bộc phát ra một cổ bàng bạc hấp lực. Vẻ này hấp lực. Trực tiếp hấp thu một chú chim nhỏ qua muốn mở ra phía dưới này mật đạo. Còn không thư hại. Biện pháp chỉ có một. Đó chính là kích động cơ quan. Lâm viêm giờ phút này giống như đạo sư như thế. Ở một đám số tuổi là hắn tuổi tác gấp mấy lần cường giả trước mặt. Vẻ mặt thành thật nói. Mặc dù phía dưới có rất nhiều cường giả vô cùng khó chịu. Nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể đàng hoàng đứng ở phía dưới nghe lâm viêm ở nơi nào hăm hở vừa nói. Không có cách nào ai làm cho nhân gia kiến thức sống đây bất quá. Bọn họ cũng quyết định. Nếu là lâm viêm không cách nào đem cửa vào tìm cho ra lời nói. Bọn họ chờ một hồi nhất định phải thật tốt trà sát trà một cái lâm viêm nhộn khí. Khoảng thời gian này, lâm viêm danh tiếng ở thất bảo thành thật sự là quá mức thính thế. Để cho nhiều cường giả cùng thiết lực đều tràn đầy khó chịu, hận không được đem lâm viêm hung hăng đánh một trận tơi bời. Những chữ này thể đều là liên tiếp. Phía dưới này càng là có một cái kẽ hở nhỏ thông xuống. Đây không phải là trang sức, mà là cần dùng tiên huyết tới mở nơi này cơ quan. Vừa nói, lâm viêm từ không gian tháp chính giữa tiện tay lấy ra một cây truy thủ, cầm trong tay tiểu điểu nhất đao cho chung ghép. Sau đó sử dụng tiên huyết nhỏ xuống ở trên mặt tấm bia đá kiểu chữ phía trên. Tiên huyết theo kiểu chữ lưu động. Chầm rãi chảy xuống. Quán chú đi vào. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn kia bị tiên huyết tưới huyết hồng kiểu chữ bia đá. Chờ đợi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 31 chương 570 mở ra cửa vào. Khát máu yêu ma thú. Uồn uồn. Đột nhiên, mặt đất một trận chấn, chấn động, phát ra một đạo nổ vang âm thanh. Ngay sau đó hoa lạc lạc thiết tác âm thanh truyền ra. Toàn bộ cường giả cũng vào giờ khắc này mặt sắc trầm xuống, quanh thân ngưng tụ lại hùng hậu linh khí, đem chính mình bảo vệ lên bọn họ nhìn bốn phía, cũng không có biện pháp gì. Nhưng là bia đá kia, nhưng là trực tiếp ở trong mắt mọi người lật đi một vòng. Sau đó thiết tác thanh âm càng phát ra vang dội Hoa lạc lạc đem xích sắt kéo đồng Bia đá lộn Lâm viêm dưới chân đột nhiên xuất hiện một cách mật đảo Hắn lui về phía sau mấy bước Nhìn trong mật đảo là từng tầng một nấp thang kéo dài tiếp Cười thầm trong lòng Thật sự ở nơi này vẫn còn có lấy tiên huyết mở ra cơ quan Thật là phòng kiến thức Không hổ là linh tôn cấp cường giả di tích liền bất phàm Toàn bộ cường giả nhìn vào miệng lại thật bị lâm viêm cho tìm tới trên mặt lộ ra đầm đà khiếp sợ chi sắc. Bọn họ đều là đi tới, nhìn kia một đường lan tràn đến ngầm nấp thăng Còn chờ cái gì vào đi thôi. Một tên tính tử gấp cường giả thúc sụp nói. Chờ một chút nhìn cơ quan vẫn còn ở động địa hình khả năng đang phát sinh biến hóa. Một gã khác cường giả nói. Toàn bộ cường giả giờ phút này cũng đứng ở cửa vào trước. Chờ đợi ngầm cơ quan dừng lại Sau đó liền một hơi thở vọt vào Bởi vì bọn họ đều sợ vọt tới phía sau thứ tốt đều bị người khác cướp đi Nhưng Lâm Viêm lại không có chút nào hốt hoảng Hắn để cho Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đi tới bên cạnh mình Để ngừa chờ một hồi đám này chó điên vọt vào Lâm vào hỗn loạn chính giữa Các ngươi thua nhớ mới vừa rồi đánh cuộc Không quản các ngươi bắt được thứ gì, ta đều muốn tùy ý chọn một món. Lâm Viêm nghiêng đầu liếc mắt nhìn mấy vị kia cùng mình đánh cuộc thất bảo thành thiên mới tu luyện người, cười nói. Hừ, chờ ngươi có mạng sống đi ra rồi hãy nói. Một tên 20 tuổi nhất tinh linh hoàng xên lên một tiếng, khó chịu nói. Đây là không nghi ngờ chút nào. Lâm Viêm cười khẩy. Lời hắn vừa mới hạ xuống. Mặt đất cơ quan liền hoàn toàn dừng lại xuống rầm dầm. Nhất thời. Từng đảo linh khí cuồn cuộn mà ra. Thất bảo bên trong thành cường giả. Giống như nổi điên như thế hướng kia vào trong miệng tren vào. Mỗi một lần chỉ có thể đồng thời tiến vào ba người. Nhiều người như vậy cũng muốn cướp tiến vào trước mật đảo. Tự nhiên miễn không đồng nhất lần va chạm. Tào cúc ngay cho ta chớ làm đến ta. Là ngươi cút mới đúng, đừng ngăn cản đến ta. Lâm Viêm mang theo lý mộng sao cùng Diệp Hiểu Hiểu đứng ở một bên, nhìn của bọn hắn ở nơi nào tranh đoạt. Lâm Minh Chủ thế nào không vào đi tinh dương tử nhìn Lâm Viêm cũng không có chút nào cuốn cuồng dáng vẻ. Hỏi chẳng lẽ ngươi không sợ thứ tốt đều bị bọn họ dành trước sao nếu quả thật dễ cầm như vậy liền có thể. Lâm Viêm ý vị thâm trường cười cười. Nói. Đây chính là Linh Tôn Cường giả phần mộ Há là nói vào là vào Nói cầm thì cầm Há hạ Lâm Minh Chủ quả nhiên là lưu lại một tay a Tinh Dương tử nghe Lâm Viêm lời nói Không nhìn được cười nói Ngay sau đó hắn nghi hoặc nhìn về phía Lâm Viêm Hỏi đúng Lâm Minh Chủ lại như thế nào biết được bia đá kia hạ Cơ quan cần dùng tiên huyết tới tới mới có thể mở ra đây Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi Tìm một vòng, cũng không có phát hiện cơ quan. Lâm Viêm Tử Tốn nói, duy nhất khả nghi cùng bất đồng địa phương chính là tấm bia đá kia. Cơ quan này cũng không phải là linh khí vận hành, mà là có một con khát máu yêu ma thú ở đời lệnh. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 31 chương 571 trời sinh dị tượng không phải là điểm lành khi này đầu khát máu yêu ma thú ẩm huyết sau. Hắn liền biết rõ mình nên làm gì nghe xong lâm viêm lời nói. Tinh dương tử đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Chẳng lẽ nói. Dưới đất này đầu kia sinh mạng dấu hiểu yêu ma thú. Liền là thủ hộ linh tôn cường giả di tích thủ hộ thần thú. Hẳn không sai. Lâm viêm gật đầu một cái. Nói. Đầu này yêu ma thú thực lực không biết. Chúng ta đi xuống còn cần phải cẩn thận một chút. Được. Lâm Minh Chủ Chúng ta vào xem một chút đi Nếu là đi quá muộn Thứ tốt đều bị người khác cướp đi Vậy coi như lỗ lớn Tinh Dương Tử cười một tiếng Nói Được Lâm Viêm gật đầu một cái Ngay sau đó cùng Tinh Dương Tử Cùng với tinh thần luyện đan công hội đại trưởng lão Còn có Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu mấy người trước sau hướng ngầm trong mật đảo đi tới Ẩm đột nhiên Một đảo kinh thiên đồng địa tiếng sấm vang rồi toàn bộ không chung. Trong nháy mắt trở nên tối tăm vô cùng. Nặng nề mây đen lấy mắt cần có thể thấy tốt đầu ngưng tụ. Đem linh tôn cường giả di tích thường phương thiên không. Hoàn toàn che dấu. Mây đen bên trong, muộn lôi cuồn cuộn điện hoa bốn bắn. Hoa lạc lạc tiếp theo một cái chớp mắt, lớn chừng hạt đậu hạt mưa mưa như chút nước xuống. Lâm Viêm ngẩn đầu nhìn thiên địa biến hóa sắc dị tượng. Chân mày nhất thời nhếu chặt lên thế nào nhìn thấy Lâm Viêm nhếu mày. Một bên Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu Nghi hoặc nhìn Lâm Viêm. Hỏi. Trời sinh dị tượng chỉ sợ sẽ có xảy ra chuyện lớn, đây không phải là điểm lành. Lâm Viêm sắc mặt có chút nặng nề nói. Từ biết hết bách khoa bảo tháp chính giữa, hắn cũng hơi học tập một chút thiên tinh thuật phong thủy. Đối với cái này phi phàm thiên địa dị tượng cũng là có nhất định biết. Lúc này thiên địa dị tượng này hiển nhiên là điểm bất tường. Chẳng lẽ là bởi vì này Linh Tôn Cường giả di tích nguyên nhân sao hai nàng trao mày, mặt đầy nghi hoặc hỏi. Có lẽ vậy, đi vào trước đi coi như là gặp nguy hiểm, chúng ta cũng nói xong. Lâm Viêm lại không hề dừng lại một chút nào mang theo Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai người cùng đi vào một đường kéo dài xuống phía dưới mật đảo ngất thang. Ba người rất nhanh liền tới xuống phía dưới đập vào mắt một áng lửa chiếu sáng đem ngầm theo thập phân thoải mái. Phía dưới này lại là một tòa ngầm cung điện Diệp Hiểu Hiểu mặt đầy khiếp sợ nhìn chung quanh hết thảy, không tưởng tượng nổi nói. Kiến trúc như vậy ngầm cung điện hẳn phải hao phí rất lớn nhân lực chứ Lý Mộng Giao đồng thời mặt đầy khiếp sợ chi sắc. Ngay cả Lâm Viêm cũng cảm giác vô cùng rung động. Hắn nghĩ tới phía dưới có thể sẽ có một cái mộ thất, nhưng không nghĩ tới lại là một tòa cung điện. Cái này so với Lâm Viêm thật sự trong tương tưởng ước chừng phải ngư bức gấp mấy lần a Nhanh hơn Lâm Viêm từng trên địa cầu sinh hoạt, xem tiểu thuyết càng treo tạc thiên. Cường giả này. Khi còn sống khẳng định của Phong bát diện. Nếu không lời nói. Sau khi chết cũng tuyệt đối không thể nào nắm giữ như vậy một nơi rộng rãi ngầm cung điện. Lâm Viêm một bên thưởng thức cung điện, một bên rung đồng nói. Đi thôi, nhìn một chút trong này kết quả có thứ tốt gì. Lâm Viêm trên mặt tràn đầy mong đợi chi sắc, ngay đầu hướng cung điện nhất phương đi tới. Hắn lần này tới Linh Tôn Cường giả di tích chính giữa. Dĩ nhiên là là thất phẩm nguyên sinh đan. Nhưng dưới đất này cung điện hùng vĩ như vậy bên trong tất nhiên có rất nhiều bảo bối. Nếu là có thể gặp phải một ít khi có đồ, đây đối với lâm viêm mà nói cũng tuyệt đối là một chuyện tốt. Không biết vì cường giả này khi còn sống đến tổt cùng là mấy sao linh tôn diệp hiểu hiểu mặt đầy hiếu kỳ nói. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 31 chương 572 địa hạ cung điện linh tôn cấp cường giả thân chính là nhân vật cường hãn. Ở bên trong trong vòng 3 ngày. Nhất định là đứng hàng đứng đầu. Lâm viêm tử tốn nói, muốn biết là mấy sao, vậy thì phải thật tốt khảo sát một chút linh tôn cường giả âm Trạch Âm Trạch cũng chính là người chết chỗ ở phương. Người chết thuộc âm, cho nên viêu âm Trạch Mà người sống chỗ ở phương tự nhiên cũng chính là dương chạch Bởi vì người sống là có dương khí, người chết là không có dương khí Ẩm đột nhiên, một đảo tiếng vang cực lớn từ bên dưới trong cung điện truyền ra A một giây ghế tiếp Chỉ nghe thấy một đảo thê tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó truyền đi ở phía trước cường giả Thoáng cách hỗn loạn đứng lên Dối dít chợt lui Mọi người cẩn thận trước mặt xuất hiện không biết sinh vật Dẫn đầu ngũ tinh linh tung ở phía trước la lớn Lâm viêm đám người còn trong lòng đất cung điện bên này Nghe thấy bên kia động Ba người bọn họ cũng không có tò mò tiến tới xem náo nhiệt Lâm minh chủ không nên đi qua bên kia xuất hiện không biết sinh vật Chúng ta hay lại là đi bên này đi Tinh dương tử cùng tinh phong đại trưởng lão từ bên kia lấy tốc độ nhanh nhất lui đến Nhìn lâm viêm nói Lâm viêm gật đầu một cái Chợt mấy người ghét bạn mà đi. Ngoài ra tìm một con đường. Ở địa hạ cung điện bên trong hành tẩu lên bên kia. Như cũ vang lên chiến đấu thanh âm. Một đám cường giả chính gặp phải thứ gì tấn công. Rất nhiều người trong lúc nhất thời cũng không phân thân ra được. Có thể đem Linh Hoàng Linh Vương cấp bật cường giả kéo. Khẳng định không phải là cái gì người lương thiện. Chờ một chút, phía trước có linh hồn lực phản ứng. Ngay tại lâm viêm mấy người đi vào một cái rộng rãi đường hầm chi không lâu sau. Mén nhảy lâm viêm đột nhiên cảm giác được mấy đảo linh hồn lực ba động. Mấy người thân hình dừng lại ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Trong cơ thể linh khí chầm rãi vận chuyển tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đột nhiên lâm viêm sắt mặt trầm xuống. Xông tới mặt mấy đảo linh hồn thể. Tốc độ cực nhanh. Bay thẳng đến lâm viêm mấy người xông qua đây là. Thú hồn thể nhìn thấy xuất hiện trước mặt linh hồn thể. Tinh dương từ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cẩn thận, những thứ này thú hồn nắm giữ linh vương cấp thực lực. Lâm viêm hô to một tiếng trong tay hỏa diễm oanh một tiếng nhảy nhảy ra. Cả cái thông đảo bên trong nhiệt độ. Bỗng nhiên bão nổ dâng lên đây chính là thiên hỏa hai loại thiên hỏa cùng tồn tại nhất thể. Quả thực không tưởng tượng nổi. Tinh dương tử cùng tinh phong hai vị lão tiền bối nhìn thấy lâm viêm thật sự thi triển ra nóng bỏng hỏa diễm. Toàn bộ trên khuôn mặt già nua bị đậm đà khiếp sợ thay thế. Mặc dù là cao quý tinh thần luyện đan công hội hội trưởng cùng đại trưởng lão càng là ở trung tam thiên trà trộn. Đối với thiên hỏa cũng là có rất nhiều biết. Nhưng thiên hỏa là tin đồn chính giữa đồ vật bọn họ tìm nhiều năm cũng một mực chưa từng đạt được một loại trong đó. Nhưng là hôm nay, tử lâm viêm trong tay. Tinh dương tử cùng tinh phong hai người rốt cuộc thấy trong truyền thuyết thiên địa linh vật thiên hỏa. Hơn nữa, hay lại là hai loại? Tinh hội trưởng, tinh phong đại trưởng lão, hay lại là chuyên tâm ứng chiến đi? Lâm viêm nhìn thấy hai người mặt đầy khiếp sợ chi sắc, lúc này nói. Một giây ghế tiếp, hắn một tay phất lên, nóng bỏng thiên hỏa nhất thời oanh một tiếng cuồn cuộn mà ra. Bàng bạc hỏa diễm ở lâm viêm mấy người trước mặt tạo thành một lớp bình phong Đem kia nhanh chóng đánh thẳng tới thú hồn cho ngăn cản sống thú hồn thể phát ra một đảo tàn bạo gầm to Toàn thân linh hồn lực cũng vào giờ khắc này điên cuồng tăng vọt lên không được Bọn họ muốn tự bảo Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 31 chương 573 vàng bạc tài bảo nhìn thấy thú hồn thể phản ứng Lâm viêm lúc này hô to một tiếng Thân hình liền vội rút thân lui về phía sau Cùng lúc đó còn lại cường giả đều là dối diết quay ngược lại Kia một đảo thú hồn trực tiếp ở đường hầm chính giữa tự bảo Oanh! To đại linh hồn lực tiếng nổ vang ở trong hầm vang lên chấn đường hầm kịch liệt dung hoàng nhất hạ Lâm viêm đám người chỉ cảm thấy màng nhí đau Suýt nữa bị đảo kia tiếng nổ cho đâm sách Nhưng bọn hắn giờ phút này cũng không có tâm tư đi để ý tới những thứ này Toàn thân linh khí cũng vào giờ khắc này điều động một đảo thú hồn nổ mạnh sau. Lại vừa là mấy đảo thú hồn hướng của bọn hắn xông qua vượt qua trước kinh lịch. Lần này lâm viêm đám người đương nhiên sẽ không để cho kia thú hồn nhích lại gần mình. Dù sao, một tên kham mạnh hơn linh vương người linh hồn thể tự bảo quy lực kia tuyệt đối là không thể coi thường. Dầm dầm. Lâm viêm mấy người đều là trong cùng một lúc thi triển linh khí. Đem ghia thú hồn thể cho cách trở trong người hình 5m xa ngoài. Một người một đầu toàn bộ trưởng khống. Hùng hậu linh khí, đem thú hồn thể, hoàn toàn bọc lên giống. Thú hồn thể phát ra tức sẵn tiếng hô, một thân linh hồn lực bành chứng đến cực hạn. Còn muốn tới nhìn thấy những thú hồn đó thể lại muốn tự bảo, lâm phiêm đám người nhất thời liền cười. Trong cơ thể công pháp vận chuyển. Linh khí dũng động. Một tay thao khống. Trực tiếp đem những linh hồn thể đó cho trực tiếp giam cầm. Ngay sau đó lâm viêm bàn tay nắm chặt, gắn gượng đem một đảo thú hồn thể cho trực tiếp bóp hồn phi phách tán. Thình thịt hoành. Chỉ nghe liên tiếp mấy đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Mấy đảo linh hồn thể trực tiếp ở lâm viêm đám người trước mặt. Tan thành mây khói. Những thứ này thú hồn ý thức rất mạnh. Đang thủ hộ vật gì đó. Xem ra địa hạ cung điện chủ nhân, khi còn sống rất có thể là một tên tuần thú sư. Lâm viêm nhìn thấy nhiều như vậy thú hồn không tiếc liều mạng hồn phi phách tán cũng muốn ngăn cản bọn họ. Bên trong tâm có chút hiếu kỳ địa hạ cung điện chủ nhân thân phận. Có thể đem nhiều như vậy yêu ma thú cho lưu ở địa hạ cung điện bên trong. Tuần thú cấp bậc, tuyệt đối sẽ không so với chính mình thấp. Hay hoặc là cường giả này khi còn sống bên người có người như vậy. Bất quá, lập tức trọng yếu nhất hay lại là tìm bảo bối. Thú hồn đang bị giải quyết sau, lâm viêm mấy người tiếp tục đi tới. Bọn họ xuyên qua rộng rãi đường hầm đi tới địa hạ cung điện một bên khác. Trước mặt, vô số vàng bạc tài bảo. Tản ra vàng bạc ánh sáng, một nhóm một nhóm chất đống trên mặt đất. Nơi này có chữ viết. Tinh thần luyện đan công hội đại trưởng lão nhìn phía trên vách tường một tấm bảng, nói Mấy người lập tức tiến tới Nhìn trên tấm bảng chữ to Người vừa tới có thể lấy đi một bộ phận tiền tài Sau đó mời tự bản thân rời đi Nếu không chết Lạnh giá chữ viết Khắc ở đó xính đầy cho bụi cũ ký trên tấm bảng Đây là để cho chúng ta lấy tiền đi Diệp hiểu hiểu nhìn trên tấm bảng chữ viết, nói Xem ra địa hạ cung điện chủ nhân Đã sớm biết sẽ có một ngày như thế Cho nên cố ý ở chỗ này lưu lại tiền tài Tinh dương tử nhìn kia cố gí bảng hiểu Nhẹ nhàng cười cười Nói Bất quá Có thể đến nơi đây người Lại làm sao có thể sẽ sẽ cầm những tiền tài này Rời đi đây lâm viêm cười một tiếng Nói Lòng người đều là tham lam Nhưng hắn làm như vậy Cũng coi là một cách lòng tốt thành thật khuyên đi. Tiếp theo đường. Khả năng thì không phải là tốt như vậy đi. Chúng ta đây cầm hay là không cầm lý mộng sao mặt đầy nghi hoặc hỏi. Dĩ nhiên cầm. Lâm viêm cười một tiếng, tay áo bào vung lên, lập tức bắt đầu thôn phể vàng bạc tài bảo. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 31 chương 574 kiếm lam thiên kèm theo đồng thời. Tinh thần luyện đan công hội hội trưởng tinh dương tử, cùng với tinh phong đại trưởng lão, cũng đồng thời đem phủ cận vàng bạc tài bảo cho hấp thu vào không gian giới chỉ chính giữa. Nhanh bên kia tản mát ra vàng bạc sắc ánh sáng. Bên trong đường hầm, chuyển ra một đảo nam tử lời nói. Lý mộng giao cùng diệp hiểu hiểu vội vàng động thủ, bây giờ cũng hoàn không ai cầm nhiều, ai cầm thiếu. Ngay sau đó là vội vàng đem trước mặt tài sản cho thu, nếu không coi như dung bị những người còn lại cho phân. Lâm Viêm, Lý Mộng Giao, Diệp Hiểu Hiểu ba người đồng thủ. Cùng Tinh Dương Tử, Tinh Phong hai vị Linh Tông cấp cường giả cầm tài bảo tích lũy cũng đều không khác mấy. Oanh rất nhanh. Một căn phòng nhỏ tài bảo bị mấy người toàn bộ thu hồi Lâm Viêm một tay phất lên. Đem phối kia cảnh cáo cũ ký bàn hiệu trực tiếp cho thiêu hủy. Hơn nữa hỏa diễm khống chế thập phân chậm chạp, dùng hỏa diễm ánh sáng để che giấu mới vừa rồi những người đó nhìn thấy ánh sáng. Phía trước có gian phòng. Chỉ nghe một tiếng vui sướng. Hơn 10 người linh hoàng cường xả thoáng cái toàn bộ vọt vào bọn họ nhìn thiêu đốt bảng hiệu. Ánh mắt trong phòng khắp nơi quét nhìn liếc mắt. Cũng không có nhìn thấy một chút đáng tiền đồ vật. Đây là vật gì một tên linh hoàng cường giả liếc mắt nhìn lâm viêm đám người hỏi. Không người để ý hắn toàn bộ không nhìn hắn. Người này là trước cùng lâm viêm đánh cuộc thất bảo thành chính đại thiên tài một trong. Là thất bảo thành kiếm vũ núi trang thiếu chủ kiếm lam thiên. Ở kiếm ký phương diện có vượt qua thường nhân lính ngộ. Nặng nhất điểm là kiếm vũ sơn trang ở thất bảo bên trong thành làm tiểu phường làm ăn nhưng là thập phân bốc lửa. Bọn họ tự nghĩ ra một loại được đặt tên là bông tuyết bia rượu, nhưng là bị vô số uống rượu người yêu thích. Lâm Minh Chủ Người không tính giải thích một chút sao chúng ta mới vừa rồi rõ ràng nhìn thấy tài bảo tàn mát ra ánh sáng. Thế nào vừa tiến đến không có gì cả kiếm vũ núi trang thiếu chủ kiếm Lam Thiên nhìn Lâm Viêm? Hỏi chẳng lẽ... Những thứ kia tài bảo đều bị các ngươi hoàn toàn chiếm làm của mình sao ngươi muốn nói cái gì nghe kiếm lam thiên lời nói. Lâm viêm lánh lánh quét nhìn kiếm lam thiên liếc mắt. Nói. Ngươi có nhìn thấy nơi này có bất kỳ bảo vật sao ngươi nghe lâm viêm lời nói. Kiếm lam thiên nhất thời cứng họng Hắn mới vừa rồi nhưng mà nhìn thấy vàng bạc sắc huy hoàng về phần cái gì tài bảo mà hắn cũng không biết. Hết thầy nhưng mà hắn suy đoán mà thôi Không có sao vậy ngươi nói cái gì vậy Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói lần sau nhìn thấy hỏi lại đi Lâm Minh Chủ không nên quá phách lối Hôm nay đổ bên trong cũng không phải là một mình ngươi Kiếm Lam Thiên nhìn Lâm Viêm Lạnh lùng nói Ngươi nếu là muốn nuốt một mình lời nói Vậy cũng phải hỏi hỏi mấy người chúng ta thế lực Đúng vậy Ngươi thiên minh mạnh hơn nữa Tối ý thực lực ngươi cao hơn nữa Linh tôn cường giả bên trong di tích đồ vật Cũng không phải một mình ngươi có thể nuốt xuống Kiếm lam thiên bên người còn lại thất bảo thành cường giả thiên chi ghiêu chi Đều là thập phân khó chịu nhìn lâm viêm Bọn họ coi như thất bảo thành kiệt xuất nhất thiên tài Một mực được hưởng thất bảo thành đế nhất thiên tài mỹ xanh Bị người tôn sùng đến Nhưng từ Lâm Viêm đi tới Thất Bảo Thành sau, phần vinh dự này, liền cùng bọn chúng không có chút quan hệ nào. Lâm Viêm lấy thực lực tuyệt đối nói cho Thất Bảo Thành cường giả, người đó mới thật sự là thiên chi kêu. Người đó mới thật sự là thiên tài 17 tuổi thất tinh linh hoàng tuyệt đối là triển ác bọn họ tồn tại. Cho nên bọn họ đối với Lâm Viêm đều tràn đầy địch ý. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 31 chương 575 lão tử đánh chết ngươi ha, ha. Nghe trước mặt mấy vị ngang ngược cản rỡ đệ tử lời nói, lâm viêm khinh thường biếu môi một cái. Ta có thể hay không nút xuống còn chưa tới phiên các ngươi để ý tới. Các ngươi còn không có tư cách đó. Ngươi, đối mặt lâm viêm 10 phần khinh thường lời nói, kiếm lam thiên trở thiên tài, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nếu như không phải là bởi vì nơi này không thích hợp chiến đấu, bọn họ sớm liền trực tiếp đi lên đem lâm viêm cho làm chết. Quản ngươi cái gì thiên minh minh chủ chọc giận bọn họ, đều phải chết. Bất quá, giờ phút này kiếm lam thiên bọn người cố nén nổi tâm lửa giận. Ở trong lòng âm thầm ghi nhớ cách này cùng lâm viêm cầu hận. Tiểu tử, ngươi chờ ta, một ngày nào đó, ta sẽ giết chết ngươi. Kiếm lam thiên hung tẩm nhìn lâm viêm, nói. Được à, ta chờ, có chuyện ngươi liền đi thử một chút, nhìn một chút là ngươi giết chết ta, hay là ta giết chết ngươi. Lâm viêm không yếu thế chút nào, chính diện ứng đối. Song phương bầu không khí tiện không giận chương, lúc nào cũng có thể động thủ. Hai người tranh phong tương đối, khí thế mãnh liệt trong cơ thể linh khí hảo đẳng. Nhưng ở khí tức phía trên, lâm viêm rõ ràng chiếm thượng phong. Kiếm Lam Thiên nhị tinh linh hoàng thực lực, hoàn toàn không phải là Lâm Viêm đối thủ. Nếu như không phải là bởi vì sau lưng của hắn có kiếm Vũ Sơn Trăng có cha mình chỗ dựa, còn có bên cạnh mấy vị hảo huyên đệ đều là linh hoàng cường giả. Hắn làm sao dám cùng Lâm Viêm cái yêu nhiệt này đối nhiệt đây nhị tinh linh hoàng. Ở trong mắt Lâm Viêm, bất quá con kiến hôi phổ thông tồn tại. Lâm Viêm thất tinh linh hoàng thực lực. Triển áp kiếm lam thiên nhất định chính là nhẹ nhàng thoái mái sự tình. Dầm dầm. Đột nhiên địa hạ cung điện bên trong chuyển ra một đảo nổ lớn âm thanh. Tất cả mọi người đều bị đảo thanh âm này hấp dẫn sự chú ý. Mặt đất điên cuồng rung rung lên tình huống gì bên kia gặp phải cường định. Nơi này không có đường sao chúng ta phải nhanh lên tiến tới. Bên này có một đảo cửa ngầm. Kiếm lam thiên cắt huyên để tìm tới cửa ngầm chỗ. Lập tức đem thầm cửa mở ra Sau đó vọt thẳng đi vào Cửa ngầm chính giữa Chính là một cái đen nhánh con đường Con đường này ở trong tối Cửa mở ra trong nháy mắt Nhất thời liền sáng lên ánh lửa Dầm dầm dầm Từng đảo hỏa diễm thiêu đốt thanh âm Truyền ra Ánh lửa kia đang tiếp thụ đến không khí Liền tự động thiêu đốt Là lâm viêm đám người chiếu sáng đường phía trước Lâm viêm đám người chậm rãi Đi vào thầm nói bên trong Con đường này rõ ràng trở nên nhỏ mọn rất nhiều. Một lần tính nhiều lắm là đi qua ba người. Cùng trước kia cái kia thầm nói, hoàn toàn liền không cách nào so với. Ở phía trước là kiếm lam thiên đám người, trung gian là Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao còn có dịp hiểu hiểu. Về phần cuối cùng, dĩ nhiên chính là linh vị linh tôn cấp bậc cường giả áp hậu. Như vậy, Lâm Viêm cũng có thể hơi chút yên tâm một chút phía sau. Dù sao, tinh dương tử cùng hắn cũng coi là có điểm giao tình. Hưu đột nhiên, một đảo tiếng xé gió truyền ra. Phía trước một nhánh to lớn nỗ tiến Phá toái hư không. Hướng lâm viêm bay bắn mà phía trước kiếm lam thiên đám người. Hoàn toàn không có cần ngăn trở kia mũi tên ý tứ. Bọn họ toàn bộ mau tránh ra, đem nỗ tiến sao cho lâm viêm đi đối phó. Một đám không còn dùng được ra hỏa Lâm viêm châm chọc mắng một tiếng. Hỏa diếm thiêu đốt. Trực tiếp ở đường hầm chính giữa. Ngưng tụ thành một cái cử đại hỏa diếm bàn tay. Chợt lâm viêm trực tiếp đem ghia nỗ tiễn vững vàng bắt ở trong tay mình. Hoành văn lúc, một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Lâm viêm vững vàng cầm từ bên trong bay bắn đi ra nỗ tiễn. Cách này nỗ tiễn đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có uy hiếp chút nào lực. Kiếm lam thiên đám người còn vọng tưởng dựa vào tên nhỏ này tới đối với chính mình tạo thành tổn thương. Nhất định chính là nói vớ vẩn. ngươi đặc biệt sao, không nên quá phách lối Một cách linh hoàng cường giả nghe lâm viêm trong miệng lời nói, nhất thời tức sận nhìn lâm viêm. Trong cơ thể linh khí, càng là hảo đáng lưu động lên bọn họ nhẫn nải lâm viêm như cũ thời gian rất lâu. Hẳn không được đem lâm viêm cho chém thành muôn mảnh. Thế nào nghĩ tưởng bây giờ liền động thủ sao nếu như các ngươi thấy được các ngươi cộng lại có thể đem ta cho giết lời nói. Các ngươi vẫn có thể đồng thủ thử một chút. Lâm viêm cười lạnh một tiếng. Châm chọc nói. Ta nghĩ các ngươi nhất định là không có gan này. Dù sao thực lực các ngươi. Cũng chỉ có điểm này trình độ mà thôi. Dầm dầm. Đối mặt lâm viêm dễu cợt kiếm lam thiên trở bên trong cơ thể linh khí nhất thời phun trào mà ra. Đủ loài không cùng thuộc về tính linh khí Thoáng cách ở tại bọn hắn Quanh thân dịch liệt bốc lên lên Cổ khí thế kia Hướng lâm viêm hung hăng áp bách qua nhé Tức giận Lâm viêm cười khẩy Trong cơ thể cửu thiên phần viêm huyết động một cái Văn lúc oanh một tiếng Nóng bỏng hỏa diễm thiêu đốt Ở quanh người hắn Thiên hỏa phá thể mà ra trong nháy mắt Bên trong đường hầm nhiệt độ Bỗng nhiên tăng vọt lên tất cả mọi người đều cảm giác trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu chảy xuống mà xuống Phần lưng càng bị mồ hôi cho làm ướt Muốn chết phải không ta có thể tác thành các ngươi Lâm viêm lánh lánh nhìn kiếm lam thiên mấy người, khinh miệt nói Hắn một thân hỏa xiếm bành chứng khí tức cho kiếm lam thiên mấy người một cổ thập phân bàng bạc lực áp bách Này cổ áp lực, khiến cho người cảm thấy vô cùng sợ hãi Chờ sau khi đi ra ngoài sẽ chậm chậm chừng chỉ hắn, bây giờ còn là không nên khinh cử vọng động. Một người đàn ông tử tiến tới kiếm Lam Thiên bên tay, nhẹ nói đảo. Kiếm Lam Thiên hung hăng chừng Lâm Viêm liếc mắt, chợt xoay người tiếp tục đi về phía trước đi. Bọn họ ở phía trước mở đường, Lâm Viêm một mực thuộc về tình trạng giới bị. Mấy người rất nhanh liền đi ra điều này nhỏ mọn đường hầm. Địa hạ cung điện một bên khác đồng dạng là rộng rãi cung điện nhà xây. Chỉ bất quá, bất đồng là bên này không còn là giống tuyết, mà là chất đống không ít bảo bối. Ta đi. Lại có nhiều như vậy linh ký. Những thứ này, nếu là mang đi lời nói, chúng ta tôn môn nổi tình lại có thể gia tăng. Nhìn thấy địa hạ cung điện nội tàng đến linh ký bảo bối tất cả mọi người đều là mặt đầy khiếp sợ vui sướng chi sắc. Oanh, một giây ghế tiếp, một đảo linh khí cuồn cuồn thanh âm truyền ra. Lâm Viêm không chút suy nghĩ liền trực tiếp động thủ. Một tay đem những thứ kia cao cấp linh khí cho hút vào chính mình không gian tháp chính giữa. Mã Đức, ngươi lại dám đoạt. Một tên thiên tài linh hoàng cường giả nhìn thấy Lâm Viêm trực tiếp động thủ tầm bảo. Nhất thời không thể nhìn được nữa hướng về phía Lâm Viêm tiến lên. Hắn một thân thổ trúc tính linh khí, hồn dày vô cùng. Lực phòng ngự cùng lực công dịch còn có kéo dài tính đều rất cường. Lão tử đánh chết ngươi. Tên kia thổ trúc tính linh hoàng cường giả, một quyền hướng về phía lâm viêm hung hăng đập tới. Hoành lâm viêm nhấc tay nắm lấy hắn quả đấm. Nhích miệng lên một tia cười lạnh. Châm chọc nói. Chính là nhất tinh linh hoàng. Ngươi xứng sao đồng thủ với ta. Oanh! Một xây ghế tiếp. Lâm viêm trong lòng bàn tay Nhất thời thiêu đốt lên một cổ bàng bạc hỏa diễm a Văn lúc Chỉ nghe thấy tên kia thổ trúc tính nhất tinh linh hoàng cường giả phát ra một đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết Cả người bị thiên hỏa hóa thành cho bụi Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 31 chương 576 nguyện rùa vết tích tê Nhìn thấy lâm viêm thủ đoạn Mọi người đều là không nhìn được ngược lại hít Một hơi khí lạnh Một tên linh hoàng cường giả cứ như vậy bị lâm viêm thiên hỏa trực tiếp đốt diệt thành hư vô. Ui lực kinh khủng quả thực để cho bọn họ cảm nhận được sợ. May là linh tông cấp bật tinh dương tử cùng tinh phong cũng là vì uy lực này khổng lồ thiên hỏa cảm thấy vẻ sợ hãi. Đây là lâm viêm không có thi chuyển ra toàn lực dưới tình huống. Nếu là lâm viêm chân chính phát huy ra thiên hỏa uy lực. Như vậy xét là như thế nào trình độ đây tinh dương tử cùng tinh phong hai vị linh tôn cấp bật cường giả. Nội tâm sinh ra một vệt lòng hiếu kỳ. Các ngươi cũng muốn theo chân bọn họ như thế sao lâm viêm dễ dàng đem tên kia trực tiếp đối với mình xuất thủ nhất tinh linh hoàng cho đốt diệt sau. Lạnh giá ánh mắt hướng kiếm lam thiên mấy vị thất bảo thành thiên tài nhìn lại. Đối mặt lâm viêm kia lạnh giá ánh mắt. Kiếm Lam Thiên đám người nhất thời toàn thân chợt lạnh, bị sợ sợ đến không tự chủ được co rút co rút cổ mình. Bọn họ thân liền biết rõ mình cũng không phải là Lâm Viêm đối thủ. Nếu không phải bởi vì ỷ vào phía sau có ra thất chỗ dựa, làm sao dám cùng Lâm Viêm như vậy yêu nghiệt đối nghịch đây đây không thể nghi ngờ là tại tìm chết. Nhìn thấy Kiếm Nam Thiên bọn người không nói gì, Lâm Viêm rất hài lòng cười cười. Ngay sau đó hắn dầm chân đi về phía trước đi Lần này kiếm lam thiên bọn người là thức thời né người là lâm viêm nhường ra một lối đi Mặc dù bọn hắn tâm lý thập phân khó chịu Lại không thể cầm lâm viêm như thế nào lâm viêm ở phía trước Lý mộng giao cùng Diệp Hiểu Hiểu chặt đi theo Ở tại bọn hắn khác sau chính là tinh dương tử cùng tinh phong đại trưởng lão Cuối cùng mới là kiếm lam thiên đám người Bọn họ một đường dọc theo đường hầm đi xuống. Chỉ cảm thấy càng đi sâu vào bên trong đường hầm. Càng phát ra trong cảm giác khí tức trở nên ngột ngạt cùng nặng nề lên không chỉ có như thế. Không khí cũng sần sần trở nên mỏng manh lên liền chống đỡ bọn họ hô hấp đều bắt đầu trở nên khó khăn. Trong mật đạo. Giống như là đem dưỡng khí cho che dấu như thế. Quanh. Trong nháy mắt. Lâm viêm đám người đều là điều động trong cơ thể linh khí. Đem quanh thân bao trùm lên ở linh khí bên trong Bọn họ có thể tiến hành hữu hiệu hô hấp Không chịu bất kỳ quấy nhớ nào Mấy người cùng nhau đi đến đường hầm cuối Cuối chỗ lại vừa là một bản tỏa cung điện khổng lồ Nhưng là cung điện bên trong không khí trầm lặng Hoàn toàn bịt kín không có chút nào linh khí lưu thông Hơn nữa ở trên vách tường càng là khắc ấm vô số phù văn văn tự Những thứ này đều là cái gì phù văn tinh dương tử cùng kinh phong đại trưởng lão mặt đầy nghi hoặc nhìn phía trên vách tường phù văn. Hoàn toàn không nhận biết. Mà lấy bọn họ lịch duyệt cũng là lần đầu tiên thấy như vậy phù văn. nguyên rùa vết tích. Lâm viêm liếc mắt nhìn phía trên vách tường thật sâu khắc họa phù văn tử tốn nói. Nơi này. Bị hạ nguyện rủa Phía trên này phù văn. Rõ ràng vừa nói. Phà là tiến vào người ở đây cũng sẽ bị nguyền rủa mà chết bên này nhanh Lâm viêm lời nói vừa mới hạ xuống chỉ nghe thấy một đảo dồn dập lời nói chuyện ra ngay sau đó thất bảo bên trong thành rất nhiều cường giả đều là từ khác nhau đường hầm chạy ra bọn họ dáng vẻ nhìn vô cùng dồn dập giống như là gặp phải cái gì không phải đồ vật Lâm viêm nhìn thấy đám kia chật vật Cường giả liền vô cùng Hiếu Kỳ Đám người này đến tổt cùng là gặp phải cái gì lại có thể đem một đám linh hoàng cường giả hù dọa thành bộ ráng này bất quá. Những linh tông đó cấp cường giả. Nhưng là từ ngoài ra một cái đường hầm chính giữa đi ra nhìn mặt đầy bình bộ ráng. Ngược lại là hoàn toàn không có gặp đến nguy hiểm cho coi ra gì. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 31 chương 577 toàn bộ đến đông đủ tất lại bất kể nói thế nào đó cũng là một tên linh tông cấp bậc cường giả. Nếu là gặp phải một chút chuyện nhỏ. Liện kinh hoàng lời nói. Vẫn có thể kêu cường giả sao thế nào đều ở chỗ này lúc trước sấn đầu ngũ tinh linh tông cấp bậc cường giả. Xem ở tất cả mọi người đều hội tụ đến bên này tòa cung điện này. Trên mặt lộ ra một vệt tri sắc. Phụ thân. Kiếm Lam Thiên nhìn được cha mình đến, lập tức hướng phụ thân hắn đi tới. Ngũ tinh linh tông kiếm vô nhãn. Kiếm vũ núi trang trang chủ, là tầng thứ sáu thất bảo thành để nhị cường giả. Thực lực đứng sau thất bảo thành tinh thần luyện đan công hội hội trưởng tinh dương tử. Chuyện gì tại sao tất cả mọi người đi tới bên này kiếm vô nhãn liếc mắt nhìn con mình kiếm Lam Thiên hỏi. Phụ thân. Nơi này là một cách bị nguyện rủa qua địa phương Những thứ này phía trên vách tường Cũng đều khắc ấm bị nguyện rùa phù văn Nói là chỉ cần đi vào chỗ này người Cũng sẽ chết Kiếm Lam Thiên nghe thấy cha mình lời nói Liền vội vàng nói Một bên lâm viêm nhất thời liền cười Cái này thật đúng là là một cái sất biết Ở cha mình trước mặt lấy lòng nhi tử Nguyện rủa vết tích nhưng là phù văn thần bí khắc chế Liên tinh dương tử hội trưởng cũng không nhận ra, huống chi là kiếm lam thiên. Lâm viêm sở dĩ nhận biết, cũng là bởi vì ngàn tầng bảo tháp chi biết hết bách khoa bảo tháp chính giữa học tập kiến thức. Nếu không lời nói, thần bí như vậy dườm già phù văn cho dù là lâm viêm, cũng tuyệt đối không thể nào nhận biết. Giờ phút này kiếm lam thiên nói ra địa hạ cung điện bên trong Nguyền rủa nói đến. Hiển nhiên là mới vừa nghe được lâm viêm từng nói. Giờ phút này mới tự nói với mình phụ thân Hừ Chính là một tòa địa hạ cung điện Cũng dám thả ra như thế cuồng vọng lời nói Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Hôm nay chỗ này Kết quả muốn như thế nào đem ta cho lưu lại nghe xong con mình lời nói sau Kiếm vô nhãn trên mặt lộ ra vẻ khinh thường chi sắc Ánh mắt quét nhìn liếc mắt nơi này địa hạ cung điện Giờ khắc này Không biết là bởi vì nguyên nhân gì thất bảo thành cường giả toàn bộ hội tụ đến nơi này. Bọn họ từ các nơi bất đồng đường hầm tới chỗ này. Một lần nữa tụ họp chung một chỗ. Bất quá về sấu người mặt, hiển nhiên so với trước kia ít một chút. Hiển nhiên đều đã bất hạnh đem mạng nhỏ mình cho tống táng ở địa hạ cung điện bên trong. Nơi này không có gì cả à một món bảo bối cũng không nhìn thấy thật là xui. Đúng vậy còn hy sinh vô ít nhiều như vậy bằng hấu tàu. Khắp nơi đều là chúng ta đi qua đường hầm, làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đi tới chỗ này thời điểm đều là mặt đầy tức sần gầm hét lên. Bọn họ giờ phút này tâm tình vô cùng khó chịu, hận không được giết người. Từ tiến vào địa hạ cung điện bắt đầu chuyện lạ liền liên tiếp phát sinh tước đoạt của bọn hắn đồng bạn sinh mạng. Tới bây giờ đã chết thương mười mấy người nhiều. Từ vừa mới bắt đầu tràn đầy tự tin tới bây giờ tức giận không dứt nội tâm bực bội. Chỉ là quá khứ ngắn ngủi mười mấy phút mà thôi. Trước đây sau giữa biến hóa lớn để cho bọn họ nội tâm có chút không chịu nổi như vậy trên lịch. Tâm tính đã đến bên mở tan vỡ. Lâm minh chủ. Người hướng về phía phía trên vách tường phù văn có chút biết. Không biết có thể hay không tìm đến chỗ này cửa ra hoặc là phương pháp phá giải tinh thần luyện đan công hồi hội trưởng. Vẻ mặt thành thật nhìn Lâm Viêm. Nói. Lâm Viêm nghe tinh dương tử lời nói bắt đầu nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ quan sát phía trên vách tường khắc phù văn Nguyền rùa. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 31 chương 578 chỉ có sửa vào Lâm Viêm tất cả mọi người tại chỗ chính giữa. Có thể đọc được Nguyền rùa vết tích người. Chỉ có lâm viêm. Cho nên, muốn phá giải nguyện rùa vết tích, bọn họ cũng chỉ có thể đủ dựa vào lâm viêm. Trừ lần đó ra, tạm thời bọn họ cũng không nghĩ đến bất kỳ biện pháp tốt. Dù sao, đây là một cách linh tôn cường giả di tích. Dù bọn hắn linh mẫn hoàng, linh tôn cấp bậc cường giả. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, nguyện rùa ở tin đồn chính giữa cũng là xác thực xác thực tồn tại sự tình. Tiểu tử này đến cùng có được hay không à không biết ai, nhưng là bây giờ chỉ có thể dựa vào hắn. Thiên nhi, ngươi không phải là biết đây là nguyện rủa sao ngươi cũng đi xem một chút tìm ra phương pháp phá giải. Kiếm vô nhãn nhìn thấy lâm viêm một cái người ở nơi nào xem phía trên thạch bích nguyện rùa phù văn chữ viết. Không muốn sanh tiếng bị lâm viêm một người cho cướp đoạt qua đi. Lập tức để cho con mình đi lên cùng phạt trần trong này huyện cơ. Nhưng mà, nghe thấy cha mình lời nói, kiếm lam thiên sắc mặt nhất thời trầm xuống, lộ ra vẻ lúc túng chi sắc. Hắn mặc dù có thể biết trong này môn đạo, vẫn chỉ là vừa mới nghe lâm viêm nói vài lời mà thôi. Thật ra thì, đối với cách này phía trên vách tường nguyện rùa kiếm lam thiên, lại là hoàn toàn xem không hiểu. Cách đó, phụ thân, phía trên vách tường nguyện rùa, ta căn xem không hiểu. Kiếm lam thiên mặt đầy sợ hãi nhìn cha mình yếu ớt nói. Hắn đem thanh âm đè rất thấp, thân sợ người bên cạnh nghe một bên. Dù sao, đây là làm cho mình thập phân xuống mặt mũi sự tỉnh. Mà nghe thấy con mình lời nói, kiếm vô nhãn sắc mặt nhưng trầm xuống. Hắn một đôi ánh mắt chính giữa giống như muốn phun lửa như thế nhìn con mình. Bây giờ hận không được hung hăng dạy dỗ một trận con mình. Nhưng là là con mình mặt mũi. Càng vì chính mình kiếm vũ sơn trang mặt mũi Kiếm vô nhãn giả theo khôn mấu nói Ngươi đang mệt mỏi Kia hãy mau nghỉ ngơi một chút đi Nếu không chờ một hồi chúng ta hành động thời điểm Ngươi liền muốn thua thiệt Được, phụ thân Kiếm lam thiên nghe thấy cha mình lời nói Nội tâm nhẹ nhàng phun một ngụm khí Hắn còn cho là mình phụ thân sẽ hung hăng giáo huấn hắn một trận đâu rồi Bây giờ nhìn lại thì sẽ không Bất quá kiếm lam thiên biết đây chỉ là tạm thời Nếu là mình lần này ở nơi này linh tôn cường giả di tích phần mộ chính giữa không có một tốt biểu hiện lời nói Chờ một hồi đi sau Như cũ chỉ có bị đánh bị mắng phần Toàn bộ địa hạ cung điện bên trong thất bảo thành cường giả ánh mắt đều là ngưng tụ ở lâm viêm trên người Bọn họ nhìn lâm viêm vẻ mặt thành thật ở nơi nào nhìn phía trên vách tường nguyện rùa Khi hoàn toàn xem không hiểu văn tử đối với lâm viêm mà nói, nhưng là không có chút nào độ khó. Hắn càng nhìn tiếp, sắc mặt liền càng thêm ngưng trọng. Mọi người từ lâm viêm gương mặt biến hóa có thể thấy được, giờ phút này tình huống, vô cùng không hài. Lòng, nhìn lâm minh chủ sắc mặt biến hóa, khẳng định không phải là điểm tốt a Nếu quả thật không được lời nói, chúng ta liền trực tiếp từ nơi này xông ra, đem nơi này cho trực tiếp nổ. Không sai, nếu là không hành thoại, liền cứng rắn sông ra. Ta liền còn không tin. Chính là một cái phần mộ mà thôi. Chẳng lẽ có thể làm cho chúng ta đám này thất bảo thành cường giả tống táng ở trong này sao? Rất nhiều cường giả cũng đã làm tốt quyết định. Nếu là lâm viêm không tìm được phương pháp phá giải lời nói, bọn họ liền trực tiếp từ nơi này cứng ép sông ra. Dù sao nhưng mà một ngôi mộ mộ còn không đến mức sợ hãi như vậy. Lâm Viêm xem phía trên vách tường phù văn chữ viết, mời đi đọc tốc độ rất nhanh. Riêng lớn vách tường ở Lâm Viêm hết tốc lực xem bên dưới, ngắn ngủi mấy phút liền hoàn toàn đem cho đọc xong. Hô! Lâm Viêm thở dài một hơi, nhu nhu có chút chua nước mắt. Hắn vẫn là lần đầu tiên đọc cao như vậy gánh vác đồ vật trong này huyền cơ thật sự là quá lớn. Như thế nào đây Lâm Minh Chủ? Có hay không có giải trừ phương pháp Lâm Minh Chủ? Chúng ta có thể từ nơi này đi ra ngoài sao? Nhìn thấy Lâm Viêm đem phía trên vách tường phù văn cho nhìn xong. Thất bảo thành cường giả. Đều là mặt đầy mong đợi nhìn Lâm Viêm. Mặc dù bọn họ cũng chưa hoàn toàn tin tưởng kia cách gọi là nguyện rùa. Nhưng là nghĩ tới đây có thể là một gã linh tôn cường giả di tích. Vẫn có chút kiêng nghị. Dù sao cẩn thận khiến cho vạn niên thuyền. Một cách đảo lý. Làm một danh cường giả bọn họ hay lại là minh bạch. Các ngươi mới vừa rồi ai nói muốn từ nơi này trực tiếp cưỡng ép xông ra tới lâm viêm chỉ từ trên người mọi người đảo qua một cái. Cười hỏi. Nghe lâm viêm lời nói mọi người sưởng sốt một chút. Lúc trước nói lời nói như thế người nhất thời chỉ cảm giác có chút lúc túng. Mới vừa rồi ta đã đem phía trên vách tường nguyện rủa cho nhìn xong. Nếu như các ngươi muốn làm như vậy lời nói. Ta sẽ không ngăn trở Lâm viêm nhìn mọi người. Khẽ cười nói. Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói. Nếu là chúng ta cứng ép từ nơi này xông ra lời nói. Ở tòa cung điện này phía dưới. Cùng với chung quanh. Sẽ có một tổ cường đại linh khí đem mọi người chúng ta cho một lên hủy diệt. Ta nghĩ. Một tên linh tôn cấp bậc cường giả đi xuống chiêu thức. Các ngươi hẳn cũng không muốn thử chứ nghe Lâm Viêm lời nói. Tất cả mọi người đều duy trì yên lặng. Không nói gì. Đối với Lâm Viêm nói tới ngữ, bọn họ hay lại là giữ tín nhiệm. Dù sao, Linh Tôn Cường Giả một đảo rơi vào ở chỗ này cũng là rất bình thường sự tình. Phải biết, một tên Linh Tôn cấp bậc cường giả nhưng là đủ để đem tầng thứ sáu cho hoàn toàn lật lại. Lâm Minh Chủ Ngươi cũng không cần vòng vo. Hay là trực tiếp nói đi Chúng ta muốn như thế nào mới có thể từ nơi này đi ra ngoài một tên linh hoàng cường giả nhìn Lâm Viêm Mặt đầy cung kính hỏi Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói, nghĩ tưởng từ nơi này đi ra ngoài thật ra thì cũng không khó Bất quá, các ngươi cũng phải phối hợp ta mới được Nếu như các ngươi có người giấu giếm tư tâm lời nói Ta bảo đảm, hắn sẽ là chết nhanh nhất một cái Tất cả mọi người nghe vậy Nội tâm cũng suy nghĩ lên toàn bộ địa hạ cung điện chính giữa Đột nhiên thoáng cách trở nên bình an xuống mọi người mặt sắc ngưng trọng Suy nghĩ phải như thế nào làm ta tin tưởng lâm minh chủ Chư vị nếu là có không tín nhiệm Vẫn có thể từ đường cũ đi Ngay tại tất cả mọi người do dự bất quyết thời điểm Tinh thần luyện đan công hội hội trưởng Tinh dương tử đứng ra ta cũng tin tưởng Sau đó tinh phong đại trưởng lão cũng đứng ra ủng hộ Lâm Viêm Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu dĩ nhiên là yên lặng đứng sau lưng Lâm Viêm Có tinh thần luyện đan công hội tỏ thái độ Tiếp đó Tự nhiên là có càng nhiều thất bảo thành cường giả đứng ra ủng hộ Lâm Viêm Bất quá Kiếm Vũ Sơn Trang Còn có cùng Kiếm Vũ Sơn Trang quan hệ tốt hơn những thế lực kia Thì không phải là như vậy sảng khoái Chúng ta làm sao biết ngươi nói chuyện có phải là thật hay không kiếm vô mắt thấy lâm viêm, mặt đầy hồ ly nghi vẫn hỏi. Ngươi có thể không tin các ngươi cũng có thể lựa chọn chính mình đi tới. Lâm viêm mặt đầy không có vấn đề nói. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 31 chương 579 tất cả mọi người nghe ta dĩ nhiên. Vách tường này Nguyền rủa phía trên. Cũng nói. Đi vào người ở đây. Kia liền chỉ có một con đường chết. Cho nên, coi như là các ngươi nguyên lai, sợ rằng cũng không có tác dụng gì nghe lâm viêm lời nói. Kiếm vũ sơn trang người, cùng với cùng kiếm vũ sơn trang quan hệ rất tốt thế lực thành viên. Nội tâm đều là một mảnh thấp thỏm. Oanh chỉ nghe một đảo linh khí phun trào thanh âm truyền ra. Kiếm vô nhãn trong cơ thể. Phun trào ra một cổ bàng bạc lực lượng. Kim loại tính linh khí trong nháy mắt bọc toàn thân hắn. Ngay sau đó, kiếm vô nhãn một trường hướng về phía một cái đường hầm đập tới. Một đoàn hùng hậu kim loại tính linh khí phá toái hư không trực tiếp hung hăng nện ở tỏi trên đường. Hoành văn lúc, một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm truyền ra. Kiếm vô nhãn một trường này, dám đem đường hầm kia bắn cho sụp đổ. Bất quá một giây ghế tiếp. Một đảo càng hùng hậu linh khí. Từ địa hạ cung điện chính giữa phun trào ra vẻ này linh khí thập phân bá đảo. Ở giữa không chung trong nháy mắt ngưng tụ thành một đảo trường tiên. Sau đó hung hăng hướng kiếm vũ núi trang trang chủ kiếm vô nhãn quất tới. Kiếm vô nhãn sắc mặt nhưng trầm xuống, liền vội vàng điều động trong cơ thể hùng hậu linh khí tiến hành ngăn cản. Ba kia một cách vô danh linh khí trường tiên, hung hăng quất vào kiếm vô nhãn trên người. Kiếm vô nhãn làm một danh linh tông cấp bật cường giả tự nhiên có linh khí khôi giáp tiến hành phòng ngự Nhưng tha cho lại như thế Hắn cũng không thể đủ đem ghi linh khí trường tiên cho phòng ngự xuống sắc sắc ngay sau đó chỉ nghe thấy một đảo tan vỡ thanh âm truyền ra Kiếm vô nhãn quanh thân khôi giáp thoáng cái kia một đảo linh khí trường tiên cho hung hăng đánh nước mở Cái gì kiếm vô nhãn nhất thời cả kinh chính mình linh khí khôi giáp Lại bị một đòn cho rút ra toái Coi như là tinh thần luyện đan công hồi hội trưởng tinh Xương tử cũng không có loại thực lực này. Trường tiên quy lực thật là mạnh. Trong này lại có một tầng phong ấm cấm chỉ. Linh tôn cường giả rơi vào chạy. Đáng chết này lão già kia. Muốn hại chết chúng ta sao chứ vì cường giả nhìn thấy mạnh mẽ như kiếm vô nhãn thực lực. Đều bị kia một đảo năm tên trường tiên hung hăng rút ra toái linh khí khôi giáp. Bọn họ sắc mặt trong nháy mắt chìm như chết thủy. Giờ khắc này, nội tâm vô cùng nặng nề. Ta nói, hôm nay các ngươi nếu là hành động thiếu suy nghĩ lời nói cũng không có tính mệnh từ nơi này đi ra ngoài. Lâm Viêm nhìn thấy chịu đau khổ kiếm vô nhãn. Cười lạnh một tiếng. Nói, lấy thực lực ngươi. Là không có khả năng phá trong này linh khí rơi vào. Trong này Nguyện Rùa là một gã độc sư bố trí. Nguyện rùa còn chưa bắt đầu Nhưng chúng ta thời gian không nhiều Nếu như nguyện rùa bắt đầu lời nói Tất cả mọi người được chơi xong Người kiếm vô nhãn nghe Lâm Viêm lời nói Có chút không cam lòng nhìn Lâm Viêm Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Có một ngày chính mình lại nghe Một cái mao đầu tiểu tử Mới có thể từ nơi này sống tiếp Cái này làm cho hắn Cái này kiếm vũ núi trang trang chủ Mặt mũi có thể là phi thường gây khó dễ đây Bất quá Dưới mắt là có thể sống được Chỉ có thể nghe theo lâm viêm an bài Lâm minh chủ Người nói đi Muốn chúng ta làm sao bây giờ Nguyên cùng kiếm vũ sơn trang giao hảo Những thế lực kia cường giả Nhìn thấy giờ phút này tình huống không đúng Cũng hoàn chẳng phải nhiều Bọn họ ánh mắt đưa mắt nhìn Ở lâm viêm trên người tràn đầy nghi hoặc chi sắc Ngay sau đó tình huống Chỉ có sống tiếp Mới có chi phí nói đừng Tất cả mọi người nghe ta làm Chúng ta thì có thể sống đến đi ra ngoài Hơn nữa còn có thể đi vào dưới lòng đất cung điện chỗ sâu hơn Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 31 chương 580 Linh tông cường giả nói gì nghe nấy Lâm viêm nhìn thấy đã không có người đang phản đối Hào quang ngắm mọi người liếc mắt Nói Bây giờ bọn họ phải đồng tâm hiệp lực Đồng thời từ nơi này đi ra ngoài Nếu không lời nói Một con đường chết Như vậy bây giờ các vị Mời đứng ở ta lời muốn nói trên vị trí Lâm viêm nhìn mọi người Nói Muốn phá giải nơi này nguyện ruột liền muốn trước phá giải Linh tôn cường giả xuống trận pháp phong ấn Muốn phá loại này Phong ấm yêu cầu trên đại lục Đủ loại linh khí ít nhất 8 loại Kim Mộc thủy hỏa thổ Phong lôi án quang 9 loại thuộc tính ta yêu cầu Một cách đại biểu hình nhân vật Lâm Viêm nói xong cường giả đội ngũ chính giữa Ngay trước đứng xa 8 cái không cùng thuộc về tính tu luyện giả Bọn họ đều là linh tông cấp bậc thực lực cường hoành phi thường Thuộc tính theo thứ tự là kim Mộc thủy hỏa thổ phong lôi thầm Về phần ánh mắt thuộc tính tu luyện giả Bởi vì quả thực vô cùng thư thớt nguyên nhân Cho nên Thất bảo thành chi này cường giả đội ngũ chính giữa Cũng không có một ánh mắt thuộc tính tu luyện giả Tám vị vừa vẫn thích hợp Lâm Viêm nhìn đứng ra cường giả nhẹ nhàng cười một tiếng Nói các ngươi chỗ đứng đi Ngay sau đó Lâm Viêm hướng dẫn bọn họ đứng ở tám cái phương vị khác nhau Thật sự làm thành phương hướng Vừa vẫn tạo thành một cái bát quái trần hình Người chung quanh cũng ở một bên trơ mắt nhìn Nhìn Lâm Viêm cách này 18 tuổi cũng không có thiếu niên Lại để cho tám cái linh tông cấp bật cường giả Nói gì nghe nấy Đây quả thực là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình Giờ khắc này ở nội tâm Đối với Lâm Viêm vậy kêu là một cái sùng bái bội phục Loại chuyện này bọn họ đời này khả năng đều làm không được đến Nhưng mà Lâm Viêm nhưng là ở tuổi gần 17 tuổi thời điểm cũng đã làm được Bây giờ Đem bọn người trong cơ thể linh khí điều động Đồng thời chú ý tiến vào đỉnh phong cái đó chính sắc đồ án chính giữa. Lâm viêm nhìn tám gã linh tôn cấp cường giả, nói. Một giây ghế tiếp. Tám gã linh tôn cấp cường giả nghe lâm viêm lời nói. Lập tức sửa theo lâm viêm lời muốn nói đem linh khí điều động. Hung hăng rót vào đỉnh phong khối kia chính sắc đồ án chính giữa. Oanh! Bát cổ không cùng thuộc về. Tính bất đồng nhan sắc linh khí cùng dũng động lên nhất thời toàn bộ địa hạ cung điện Đều bị tám đảo linh khí hoàn toàn cho chiếu sáng Các ngươi ngang hàng thuộc tính tu luyện giả Lập tức tăng thêm linh khí Tìm cho phép mình thuộc tính Tranh chấp trong thời gian ngắn nhất Phá cấm chỉ Lâm Viêm nhìn một bên nhàn dối tu luyện giả Nói Được Nghe Lâm Viêm lời nói Một bên những người tu luyện kia Đều là hành động lên giờ khắc này. Bọn họ không có đi quản lâm viêm bao lớn. Lâm viêm là ai bọn họ nghĩ tưởng cũng chỉ là muốn từ nơi này sống mà đi ra đi. Cho nên. Đối với lâm viêm tuyệt đối là nói gì nghe lấy. Tất cả mọi người cũng dựa theo lâm viêm lời muốn nói đang làm. Rất nhanh địa hạ cung điện bên trong bắt đầu sinh ra biến hóa. Phía trên vách tường nguyện rủa phù văn bắt đầu từ từ biến mất. Tầng kia rơi vào cũng bắt đầu bị giải trừ. Lâm viêm linh hồn lực bắt đầu tiến hành toàn phương vị gió thám biết tìm nơi này đột phá khẩu. Đột nhiên, hắn phát hiện địa hạ cung điện bên trong vẫn còn có một cách mật đảo. Tìm tới. Lâm viêm nhích miệng lên một vệt độ cong cười lạnh một tiếng. Lúc trước bởi vì linh tôn cường giả ở chỗ này rơi vào cùng cấm chỉ nguyên nhân linh hồn hắn lực căn không thi triển được. Giờ phút này những thứ kia đều bị giải trừ Đối với Lâm Viêm mà nói Hết thầy các thứ này Hiển nhiên cũng đã không phải là chuyện Mở chỉ nghe Lâm Viêm một tiếng quát nhẹ Mật đảo cửa vào nhất thời liền từ từ mở ra Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 31 chương 581 Sâu trong lòng đất bảo bối xuất hiện Dầm dầm Một xây ghế tiếp Mọi người chỉ nghe thấy cửa đá si động âm thanh âm vang lên Địa hạ cung điện chính vị trí trung tâm Cũng chính là kia chính sắc đồ án đối ứng mặt Kia một khối to tảng đá lớn Lại mở ra một cách đi thông sâu hơn thông đảo dưới lòng đất Cái lối đi này rất lớn Một mực kéo ra chiếm cứ tám gã linh tông cường giả dưới chân Lui về phía sau Lâm viêm nhìn vào miệng như thế này mà đại Hơi có chút khiếp sợ Tất cả mọi người đều lui về phía sau mấy bước Nhìn vậy không đoạn phóng đại cửa vào. Trên mặt bọn họ đều là lộ ra một vẻ khiếp sợ chi sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới ở địa hạ cung điện chính giữa, vẫn còn có thầm nói. Hơn nữa, dưới đất này trong mộ cũng là có đồng thiên khác. Từ tiến vào bây giờ, bọn họ đi phạm vi cùng khoảng cách nhưng là đã rất rộng. Nhưng mà nơi này chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Nguyện rùa đã giải trừ, nơi này rơi vào cũng đều đã bị phá trừ. Lâm viêm sử dụng linh hồn cảm giác lực đối với chung quanh tiến hành một phen kiểm tra từ tốn nói. Kèm theo đồng thời. Mọi người nhìn về phía phía trên vách tường những thứ kia nguyện rùa phù văn. Tất cả đều là vào thời khắc này biến mất sạch sẽ. Sau đó, lâm viêm đám người bắt đầu tiến vào sâu hơn địa đạo. Bọn họ giờ phút này nổi tâm vô cùng hiếu kỵ. Ở phía dưới này Kết quả sẽ có vật gì đây trên trăm danh thất bảo thành cường giả Theo thứ tử hướng địa hạ cung điện chỗ sâu hơn đi tới Mấy phút sau bọn họ đi tới địa hạ cung điện phía dưới Phía dưới này đã không còn là xây cất qua địa phương Mà là đất xét nham thạch đồng huyệt Bất quá Những thứ này đồng huyệt đều là đi qua nhân tạo mở ra cùng xây dựng thêm Dung nạp xuống một đám người thật là nhẹ nhàng thoải mái. Ta đi. Nguyên Lai like Bảo Bối đều ở phía dưới này a. Phía trên tòa kia cung điện sang trọng cũng chỉ là sắp xếp đồ trang sức mà thôi, phía dưới này mới là màn diễn quan trọng a. Liên quan. Rút cuộc để cho chúng ta tìm tới. Vừa đến Địa Hạ cung điện càng địa hạ, trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ mừng như điên chi sắt. Chỉ thấy trước mắt vô số bị khóa thượng canh xương chất đống thành núi. Mặc dù bọn họ không biết bên trong dương giả bộ là cái gì nhưng là một nghĩ cũng biết nhất định là tài bảo loại đồ vật. Một tên linh tôn cường giả tài sản kia vẫn là vô cùng khả quan. Nhất thời, mọi người không dịp đời sông lên, lập tức mở ra kia từng cách đại dương lớn. Bá, một ánh hào quang từ dương lớn nổi tiểm diệu mà ra thứ nhãn quang mang để cho vô số cường giả cũng chặt nhắm mắt lại. Hồi lâu sau... Mọi người mới thích ứng qua ánh mắt hướng kia bị mở ra một cái cặp nhìn lại. Chỉ thấy bên trong, một món tàn ra ánh sáng khôi giáp. Lại là tứ phẩm phòng ngự dụng cụ. Phòng ngự khôi giáp. Là khôi giáp, những thứ này bên trong dương khẳng định giả bộ cũng là đồ tốt, mau đánh mở nhìn một chút. Nhìn một cách được bên trong dương giả bộ là bảo bối, những cường giả kia trong nháy mắt không kịp đợi. Thất bảo thành cường giả dối dít xông lên đi, thân sợ chậm một bước như thế. Bọn họ dối dít mở cặp táp ra, từ bên trong dương xuất ra đủ loại thứ tốt. Hoành lâm viêm một trường hút năm ba cái cây dương đến trước mặt, một tay phất lên cái dương liền ớt tiếng mở ra. Hắn liếc mắt nhìn đổ bên trong dương. Tất cả đều là vũ khí. Để cho Diệp hiểu hiểu cùng Lý Mộng Giao thu hồi mỗi người đều tải lấy được bảo bối. Cái dương bị toàn bộ mở ra. Càng ngày càng ít, a đột nhiên, một đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Một tên đang ở mở dương tử linh hoàng cường giả. Toàn thân cực kỳ mất tự nhiên giấy rua lên ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 31 chương 582 dự dị tử vong. Độc thú huyết mạch hắn không ngừng nắm trên người mình. Rất ngứa. Thật là nhột thật là nhột tên kia linh hoàng cường giả kịch liệt nắm. Càng bắt càng đỏ. Toàn thân cũng trong nháy mắt xuất hiện điểm đỏ. À cũng cũng ngay lúc đó, lại là một gã linh hoàng cường giả phát ra một đảo kêu đau đớn. Ngay sau đó, tên kia linh hoàng cường giả cũng kịch liệt bắt lại toàn thân hắn xuất hiện càng nhiều điểm đỏ. Điểm đỏ trải rộng hai người toàn thân thậm chí lan tràn đến trên mặt. Tình huống gì các ngươi người bên cạnh mặt đầy nghi hoặc nhìn trước mắt tình huống. Đem hai người cho lật xoay người mặt đầy sưng đỏ. Ánh mắt trống giống. Nắm nắm. Dĩ nhiên cũng làm trực tiếp chết. Mọi người dọa cho giật mình tử vong tới quá mức vượt dị. Hơn nữa chết khốn khiếp thập phân kinh khủng. Nhìn để cho người một cái sợ hãi. Chuyện gì tất cả mọi người đều vào giờ khắc này cảnh giác phòng bị lên hoàn toàn không hiểu là tình huống gì mới vừa rồi còn hưng phấn thật tốt mở ra bảo dương người Đột nhiên quát to một tiếng Sau đó liền bắt đầu củ lép Sau đó cứ như vậy quấy nhếu chết bọn họ thấy qua vô số kiểu chết pháp Nhưng là củ lép quấy nhiễu chết Vẫn là lần đầu tiên thấy Không biết vừa mới còn rất tốt đột nhiên sẽ chết Không phải là nguyền rủa còn không có giải trừ chứ làm sao biết a ngay tại một đám linh hoàng cường giả sợ hãi thời điểm. Lại vừa là một đảo tiếng kêu thảm thiết thanh ân truyền ra. Một tên linh vương điên cuồng củ lét, đem toàn thân mình cũng cho bắt đỏ mừng. Sau đó, gãi gãi cứ như vậy ngừng thở, dừng lại hết thầy động tác, đứng tại chỗ trực tiếp chết. Lâm viêm ca ca bọn họ thế nào lý mộng giao mặt đầy sợ nhìn mấy cái rượu gì tử vong người, hỏi... Cùng lúc đó, Lý Mộng Giao cùng Diệt Hiểu Hiểu hai vị đại mỹ nữ đồng loạt hướng Lâm Viêm gần sát mấy phần. Tạm thời còn không rõ ràng lắm cách xa những thứ kia bảo Dương là được điều động linh khí phòng bị. Lâm Viêm lui về phía sau mấy bước, nói. Tiếp theo một cách trước mắt. Toàn bộ nghe Lâm Viêm nói chuyện tu luyện giả. Liện tranh thủ trong cơ thể linh khí cho điều động thoáng cách ngay tải quanh thân ngưng tụ ra một tầng linh khí bình chướng. Đem chính mình hoàn toàn bao ở trong đó. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều lui về phía sau mấy bước, sợ hãi nhìn những thứ kia bảo dương. Đối với Lâm Viêm lời nói, bọn họ hiện tại cũng là lựa chọn nghe theo. Dù sao, Lâm Viêm mới vừa rồi biểu hiện, đã được đến mọi người công nhận. Đó là vật gì đột nhiên, một vị tinh mắt cường giả, nhìn thấy bảo dương chính giữa, lại leo ra một cách trùng tử. Ngô công chẳng lẽ là vật kia dở trò mọi người ánh mắt đều là ngưng tụ ở đó một cái từ bảo dương chính giữa bỏ ra ngoài trùng tử trên người. Chào mày! Chẳng qua là ngô công mà thôi, làm sao có thể có chuyện lớn như vậy một tên cường giả thập phân khinh thường nói. Chợt hắn con ngón tay khẽ búng trong nháy mắt liền đem kia một con giết đánh chết. Giào cũng cũng ngay lúc đó. Ba người kia chết khốn khiếp thê thảm cường giả. Thân thể và gân cốt đột nhiên sụp đổ xuống toàn thân huyết nhục đều là hóa thành máu. Xương vô lực tán giá. Té xuống đất. Mọi người cả kinh, lần nữa lui về phía sau mấy phần. Ngay sau đó, chết đi cường giả trong quần áo, lại leo ra mấy cái năm dài 10cm thầm màu đỏ ngô công. Đây là hấp huyết ngô công trong cơ thể lưu truyền thượng cổ độc thú huyết mạch. Là một loại thập phân âm độc hung tàn cay độc yêu thú. Lâm Viêm cẩn thận liếc mắt, nhận ra trước mắt xuất hiện ngô công, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nói Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 31 chương 583 diệt tuyệt yêu thú lại xuất hiện thế gian nghe Lâm Viêm lời nói Thất bảo thành toàn bộ cường giả đều là cả kinh Âm độc hung tàn cay độc hấp huyết ngô công, loại này kinh khủng yêu thú, bọn họ nghe vẫn là qua Tất cả mọi người sắc mặt cũng vào giờ khắc này gắt gao chìm xuống. Trên mặt rõ ràng lộ ra một vệt sợ hãi chi sắc. Yêu thú này không phải nói đã sớm diệt tuyệt sao làm sao sẽ xuất hiện ở các địa phương này không trách kinh khủng như vậy. Nguyên lai là hấp huyết ngô tông. Mọi người minh bạch sau lại có mấy tinh nghi hoặc. Tin đồn chính sữa ẩm độc hung tàn cay độc yêu thú, hấp huyết ngô tông. Ngay từ lúc mấy trăm năm trước. Nghe nói liền bị một cái cường giả đội ngũ cho hoàn toàn tiêu diệt Lần đó đại chiến lửa lớn đốt 3 ngày ba đêm không có ngừng xuống Hấp huyết ngô công càng là ở một lần kia bị triệt để diệt tuyệt Từ lần đó sau rất nhiều luyện đan sư nghĩ tưởng phải tìm hấp huyết ngô công cũng không có tìm được Nhưng mà Hôm nay Thất bảo thành cường giả Nhưng là ở nơi này linh tôn cường giả di tích phần mộ sâu trong lòng đất gặp tíc tíc tác tác chính khi mọi người nghi hoặc thời điểm, một đám hấp huyết Ngô điên cuồng xông ra kia dày đặc để cho người tây cả ra đầu thanh âm truyền vào mỗi một người tu luyện trong tai. Không thể đếm hết được hấp huyết Ngô công, chính là một nhánh Ngô đại quân điên cuồng hướng Lâm Phiêm đám người bỏ qua. Chỉ cần bị hấp huyết Ngô nhẹ nhàng cắn bị thương như vậy một cái, liền sẽ trực tiếp chúng độc. Sau đó Sẽ xuất hiện trước mấy cái tử vong tu luyện giả như thế tình huống. Không chỉ có như thế, nếu là hấp huyết ngô công nghĩ tưởng lời nói. Nó cắn một cách ở thân thể con người thường có thể nhanh chóng chui vào thân thể con người bên trong. Dựa vào thôn phể nhân loại tiên huyết, huyết nhục tới làm cho mình trở nên mạnh mẽ trở nên lớn. Kia mấy cái năm dài 10cm hấp huyết ngô công chính là như vậy từ một ngón tay lớn nhỏ lật phòng gấp mấy lần. Oanh chỉ nghe từng đảo linh khí dũng đồng thanh âm truyền ra. Thất bảo bên trong thành toàn bộ cường giả đều là điều động trong cơ thể linh khí. Bắt đầu đối với hấp huyết ngô công tiến hành hủy diệt. Đối mặt bực này âm độc hung tàn cay độc yêu thú, bọn họ đương nhiên sẽ không chút nào nương tay. Càng sẽ không để mặt cho sinh tồn trưởng thành tiếp, để tránh vô cùng hậu hoạn. Thượng, phía trên. Đột nhiên, một người tu luyện ngẩm đầu nhìn sơn đồng đỉnh phong trên mặt phủ đầy kinh hoàng chi sắc. Mọi người ngẩm đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên đỉnh đầu vách tường. Đếm không hết ngô công ở phía trên nhúc nhích đến. Dùng kia yêu dị đôi mắt nhìn mình đám người. Hơn nữa, những hấp huyết đó ngô công nhỏ bé đều tải dài một thước trở lên. Hoàn toàn không phải phía dưới những thứ này giống như tiểu trùng tử như thế hấp huyết ngô công có thể so sánh. Tí tí người tốt. Lại có nhiều như vậy. Còn tưởng rằng diệt tuyệt. Hóa ra cũng trốn ở chỗ này đây đây nếu là thả ra ngoài. Chúng ta thất bảo thành vẫn không thể xong đời bất kể như thế nào hôm nay nhất định phải đem các loại gieo họa cho dọn dẹp. Nếu không lời nói. Vô cùng hậu hoạn. Toàn bộ cường giả nhìn thấy đầu lính đỉnh kia vô số hấp huyết ngô công. Nội tâm ý tưởng cũng chỉ có một. Đó chính là hoàn toàn đem hấp huyết ngô công cho hoàn toàn diệt trừ Tí tách một đám ngô công phát ra một đạo làm toàn thân người phát mau thanh âm Chợt trực tiếp từ kia phía trên vách tường nhảy xuống Điên cuồng đánh về phía thất bảo thành chư vị cường giả Động thủ Thất bảo thành cường giả nhìn thấy khí thế hung hung hấp huyết ngô tông Một tiếng quát lên Chúng bên trong cơ thể linh khí Đều là vào giờ khắc này Phun trào mà ra rầm dầm ngũ nhan lục sắc linh khí cuồn cuộn mà ra Bao trùm toàn bộ địa hạ hang Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 31 chương 584 vô tận ngô công Giết không xong Bàng bạc linh khí giống như sóng biển phổ thông bước lên Những thứ kia từ phía trên vách tường nhảy xuống ngô công Trong nháy mắt liền bị đủ loại thuộc tính bất đồng linh khí cho hướng bay ra ngoài Bọn họ độc tính mặc dù mạnh mẽ có thượng cổ độc thú huyết mạch Nhưng cuối cùng là chưa trưởng thành đến đang chiến đấu phương diện đủ để cùng đám này Linh Vương Linh Hoàng Linh Tông cấp bậc cường giả chống lại Thực lực giữa trinh lịch rất nhanh liền nổi lên ra thình thịt vành Chỉ nghe từng đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra từng cách ngô công bị một đám cường giả đánh bay ra ngoài Kèm theo đồng thời Lâm viêm thiên hỏa có thể nói là những thứ này hấp huyết ngô công khắc tâm. Hắn đơn tay nhẹ vẫy bàng bạc hỏa diễm cuồn cuộn mà ra, oanh, nóng bỏng hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm lâm viêm chung quanh. Đem kia tàn bảo nhào tới hấp huyết ngô công, trực tiếp cho hóa thành cho bụi, A cũng cũng ngay lúc đó, một đảo kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền ra. Một tên linh vương cường giả một cây sơ sẩy đầu trực tiếp bị một cây dài hơn một thức hấp huyết ngô công cho cắn. Một giây ghế tiếp. Cả người hắn đầu liền bị hấp huyết ngô công cho cắn nuốt. Lưu lại một bộ không có đầu thi thể. Nặng nề té xuống đất. Nhưng không có vì hắn cảm thấy tiếc cho bởi vì giờ khắc này tình huống mọi người đều là tự lo không xong. Hấp huyết ngô công sức chiến đấu mặc dù không mạnh, nhưng số lượng nhưng là cực kỳ phồn đa. May là trên trăm danh cường giả kéo dài sử dụng linh khí hủy diệt. Những thứ này hấp huyết ngô công số lượng. Vẫn đang không ngừng tăng nhiều. Hấp huyết ngô công số lượng quá nhiều, căn giết không song a Mã Đức. Còn nói vật này diệt tuyệt. Bây giờ lại toát ra nhiều như vậy tới đây nếu là tấn công thất bảo thành lời nói. Vẫn không thể đem thất bảo thành nhân loại cho tiêu diệt. Ngô công năng lực sinh sản cực mạnh. Nếu là nhiều năm như vậy bọn họ đều ở chỗ này sinh sôi đời sau. Vậy thì quá kinh khủng. Nhìn thấy thế nào cũng xếp vô tận hấp huyết ngô công. Thất bảo thành cường giả trao mày lên ở loại địa hình này rõ ràng bị hạn chế. Lại không dám tùy ý phát huy thực lực địa phương. Toàn bộ cường giả cũng không dám phát huy toàn lực chiến đấu. Nếu không địa hạ cung điện sụp đổ đi xuống Đem toàn bộ bảo bối chôn chôn cất ở phía dưới Bọn họ còn muốn đoạt bảo Coi như khó khăn Nếu không lời nói Tại chỗ cường giả chỉ cần một người trực tiếp thả ra một cách đại chiêu liền đủ để đem đám này hấp huyết ngô công cho toàn bộ trung kết Nhưng là bây giờ bọn họ là dưới đất này bảo bối Cũng chỉ có thể kìm ném nổi tâm lửa giận Đi bên này Lâm Viêm khống chế thiên hỏa đem chính mình cùng Lý Mộng Giao còn có diệt hiểu hiểu toàn thân bao vây lại. Hướng một cách đường hầm đi tới. Ba người cùng đi vào đường hầm, hấp huyết ngô công lập tức bắt đầu điên cuồng đuổi theo bọn hắn. Bất quá ở Lâm Viêm thiên hỏa trước mặt, hấp huyết ngô công lại lộ ra thập phân sợ hãi. Tấn công Lâm Viêm, giống như thiêu thần. Nhanh, Lâm Viêm ở phía trước mở đường thúc giục nói. Tinh thần luyện đan công hội hội trưởng tinh dương tử cùng tinh phong đại trưởng lão đều là đi theo lâm viêm ba người sau lưng. Cùng lúc đó, thất bảo bên trong thành còn có rất nhiều tu luyện giả đuổi theo lâm viêm. Còn lại cường giả đều là bị hấp huyết ngô công bước vào một cái đường hầm chính giữa. Bọn họ lần nữa phân tán ra tí tách. Đột nhiên, phía trước lại truyền ra kia làm toàn thân người phát mau thanh âm. Một cây dài hơn 3 mét to lớn hấp huyết ngô công xuất hiện ở lâm viêm trước mặt, ngăn lại lâm viêm đám người đường đi. Tứ sai hấp huyết ngô công sao nhìn thấy trước mặt dài hơn 3 mét hấp huyết ngô công. Lâm viêm nhích miệng lên một tia cười lạnh. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 31 chương 585 các ngươi chớ lộn sổn. Là hắn biết. Nhiều như vậy hấp huyết ngô công. Làm sao có thể không một con đại trước mặt đầu này dài hơn 3 mét tứ sai yêu thú hấp huyết ngô công Kham so với nhân loại linh vương cấp bật cường giả Cảm giác khí tức, lộ vẻ nhưng đã đạt tới linh vương đỉnh phong thực lực Tí tách Tứ sai hấp huyết ngô công vô số chân trên đất bò Giữ tận đến khóe miệng hướng về phía lâm viêm đám người phát ra gầm lên giận dữ chợt lấy cực nhanh tốc độ hướng lâm viêm đám người tiến lên Tốc độ kia nhanh để cho lâm viêm có chút điểm ngoài ý muốn Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Chỉ nhưng mà một con tứ sai yêu thú mà thôi Lại có thể ủng có như thế cấp tốc tốc độ Lâm minh chủ cẩn thận Nhìn thấy tứ sai hấp huyết ngô công tốc độ lại kham mạnh hơn linh hoàng người Tinh thần luyện đan công hội hội trưởng tinh dương tử Lúc này quát to một tiếng Loại tốc độ này ta còn không có coi ra gì Lâm viêm cười khẩy thân hình động một cái trực tiếp thi triển ra huyền dai cao cấp linh ký thân pháp, cửa chuyện càn khôn. Mặc dù đang đường hầm chính giữa không cách nào hoàn toàn thi triển ra. Nhưng tốc độ cũng đã áp đảo tứ sai yêu thú hấp huyết ngô công trên. Muốn ăn xuống chúng ta sao vậy cũng phải nhìn một chút ngươi có hay không chuyện kia. Lâm viêm một tay không trung thao hống đứng lên. Hắn không có sử dụng băng xuyên dung viêm. Mà là đơn độc sử dụng thiên cương lôi hỏa. Thiên cương lôi hỏa cực kỳ bá đạo, dùng để khắc chế hấp huyết ngô công tuyệt đối có cực kỳ tốt tác dụng. Dù sao thiên cương lôi hỏa, nhưng là tại thiên hỏa trên bảng danh sách mặt so với băng xuyên dung viêm cao hơn một tên. Hơn nữa, là lấy bá đạo chứ xanh. Cho nên, dùng để chống lại hấp huyết ngô công là không thể tốt hơn nữa lựa chọn. Đương nhiên, nếu là lâm viêm có thể có được thuần dương chi viêm lời nói, vậy thì càng ngư, ầm. Um, chỉ nghe một đảo vang rồi tiếng sấm truyền ra. Lâm viêm thao khống đến thiên cương lôi hỏa hung hăng một đòn sơi vào hấp huyết ngô công trên người. Hoành nhất thời. Một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Hấp huyết ngô công toàn bộ thân hình. Trong nháy mắt liền bị kia giống như lôi điện phổ thông hỏa diễm cho chúng mục tiêu. Lâm viêm tốc độ công ít rất nhanh, hoàn toàn không phải là một con tứ sai đỉnh phong yêu thú có thể so sánh. May là đầu này hấp huyết ngô công có có thể so với ngũ sai yêu thú tốc độ. Cũng không thể đủ tử lâm viêm dưới một kích này tránh thoát đi. Kỳ, văn lúc, tứ sai hấp huyết ngô công phát ra một đảo tiếng kêu thảm thiết thanh âm. Toàn bộ thân hình trên đất kịch liệt giấy rủa lên toàn thân nó càng là thiêu đốt một đảo ngọn lửa hừng hực. Toàn bộ đường hầm chính giữa nhiệt độ. Cũng vào giờ khắc này chợt bão nổ thăng. Chính là tứ sai yêu thú, cũng muốn dựa dẫm vào ta tiến lên. Lâm viêm nhìn bị thiên hỏa thiêu hủy không ngừng giấy rủa mà dần dần trở nên vô lực hấp huyết ngô tông. Cười lạnh một tiếng. Thập phân khinh thường nói, oanh, một giây ghế tiếp, tay phải hắn lần nữa vung lên. Thiên cương lôi hỏa hỏa diếm nở rộ đứng lên thiêu đốt càng mãnh liệt. Thoáng cách liền đem ghi hấp huyết ngô công cho hoàn toàn thiêu hủy thành hư vô Toàn bộ quá trình chẳng qua là một cách hô hấp gian sự tình. Thật là mạnh. Diệp hiểu hiểu nhìn lâm viêm thực lực trên mặt lộ ra một vẻ khiếp sợ chi sắc. Phía sau rất nhiều thất bảo thành suy nghĩ tất cả đều là như thế. Mặc dù trong bọn họ rất nhiều người cũng đã không phải lần thứ nhất nhìn thấy lâm viêm xuất thủ. Nhưng khi nhìn thấy lâm viêm như thế dễ dàng liền đem một con tứ sai yêu thú Vẫn có thượng cổ độc thú huyết mạch hấp huyết ngô công cho đốt diệt Trong lúc này tâm chính giữa như cũ miễn không đồng nhất lần khiếp sợ Đi thôi chúng ta phải mau sớm từ nơi này đi qua Giải quyết hết cản đường tứ sai yêu thú hấp huyết ngô công sau Lâm viêm kêu một tiếng Sau đó mang theo mọi người tiếp tục đi tới Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu một mực với sau lưng Lâm Viêm, không dám chậm chế chút nào. Sau đó chính là Tinh Dương Tử cùng Tinh Phong Đại trưởng Lão. Cuối cùng đội sổ dĩ nhiên là những thứ kia lựa chọn đi theo Lâm Viêm cùng đi thất bảo thành cường giả. Bọn họ bây giờ đem tâm tư có thể đều đặt ở Lâm Viêm trên người, cho là đi theo Lâm Viêm chính là an toàn nhất. Nhưng mà, ngoài ý muốn sự tình, luôn là không ngừng phát sinh. Trước mặt chính là cửa ra. Lâm viêm nhìn về phía trước phát ra một tia sáng, la lớn. Cũng cũng ngay lúc đó đội ngũ phía sau đột nhiên chuyển tới một đảo tiếng kêu thảm thiết thanh âm. a kia hết thảm một tiếng, như cùng chết mất trước tiếng kêu. Lâm viêm mặt sắc trầm xuống, những mày một cái, đầu liếc mắt nhìn. Xuyên thấu qua kia lưa thưa đầu người, lâm viêm nhìn thấy một người tu luyện toàn thân trực tiếp hóa thành máu phổ thông tử vong. Đi. Lâm viêm lúc này không dám lại có bất kỳ dừng lại gì Một người một ngựa lao ra đường hầm chính giữa Hư hư hư Chỉ nghe từng đảo tiếng xé gió thanh âm truyền ra Lâm viêm sau Lý mộng giao cùng Diệp hiểu hiểu đám người trước sau lao ra đường hầm chính giữa Nhưng phía sau tử vong kêu thảm thiết Nhưng là như cũ đang kéo dài Kia từng đảo làm người nổi tâm nặng nề Toàn thân tê giải kêu thảm thiết Vang dội toàn bộ đường hầm à, à. Một tên tiếp theo một tên cường giả Ở đó kêu thảm thiết chính giữa trực tiếp tử vong Không có người có thể cứu bọn họ Bây giờ mọi người đều là tự thân khó bảo toàn Mà những thứ kia tạm thời sống sót người Cũng cũng hết sức tò mò Đây rốt cuộc là chuyện gì đường hầm kia chính giữa Cũng có tiểu ngô công sao cho dù có Cũng không khả năng thương cho chúng ta À đây rốt cuộc là chuyện gì không biết Mọi người mặt đầy nghi hoặc cùng sợ hãi nhìn đối phương. Bọn họ đối với lần này hoàn toàn không biết là tình huống gì có nhưng mà sợ hãi. Đường hầm chính giữa có nguyên rủa phù văn, không cách nào phá giải. Lâm Viêm Tử Tốn nói. Cái gì, nguyên rủa lại vượt là nguyên rủa chúng ta đây há chẳng phải là cũng phải chết tào. Nghe Lâm Viêm lời nói, thất bảo thành một đám cường giả, nhất thời bị dọa sợ đến sắc mặt trầm xuống. Nếu chúng ta đã qua đến kia thì không có sao Nguyện rùa kia có thể chết người Cũng chỉ mấy cách như vậy Lâm Viêm nói Đám kia cường giả lúc này mới thở ra một hơi thật dài Cũng coi như là minh bạch Nguyên lai like mới vừa rồi chết đi những Kia người đều là người chết thế Đặc biệt sao thông qua con đường hầm này Nhất định chính là dựa vào vận khí A Nguyện rủa rơi vào trên người người đó Chính là người đó tử vong căn không có thực lực có thể tránh thoát. Thật sự là quá kinh khủng. Chỗ này là minh bạc lối đi ghia sau, mọi người bắt đầu hiếu kỳ bọn họ giờ phút này tới tới chỗ. Mọi người ánh mắt hướng bốn phía hoàn liếc mắt một cái. Bên này phía trên vách tường. Khắc họa đến rất nhiều rất nhiều người vật hình ảnh. Những người này ở tập võ một dạng đủ loại chiêu thức toàn bộ khắc họa ở trên vách tường mặt. Những thứ này đều là linh kỹ. Hơn nữa còn là cổ lão truyền lưu. Không có khắc họa thành quyền trục. Mà là khắc ở trên vách tường mặt. Quá không tưởng tượng nổi lúc trước nhưng mà nghe nói bên trong coi như là chính mắt thấy được. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả lâm viêm cũng không nghĩ tới lại sẽ ở loại địa phương này đụng phải cổ lão linh kỹ khắc Các ngươi không muốn loạn động chờ ta nhìn lại nói. Lâm Viêm la lên Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 31 chương 586 điện dai cao cấp linh vĩ Nhất đao nhập hồn mọi người nghe Lâm Viêm lời nói Mặc dù nội tâm rất muốn lập tức đem phía trên vách tường linh vĩ cho y lại xuống nhưng nghĩ tới trước nguyện rùa Cùng với kinh khủng rượu dị tử vong Bọn họ hay là không dám hành động thiếu suy nghĩ chờ đợi Lâm Viêm kiểm tra xong hết thầy lại nói Lâm viêm nhìn thấy chung quanh cường giả đều bị chính mình cho hồ dọa, liền linh tôn cấp bật cường giả cũng không ngoại lệ. Hắn cười thầm trong lòng, lập tức bắt đầu xem kia nhìn rõ ràng cho thấy đẳng cấp cao linh kỹ. Phía trên vách tường, khắc họa linh kỹ chiêu thức, vô cùng đơn giản. Liếc mắt nhìn qua căn không hoàn chỉnh. Người chung quanh xa xa nhìn thấy đều hết sức khó hiểu. Linh kỹ không hoàn chỉnh đem ra có ít lời gì bất quá. Lâm viêm nhưng là rất rõ Khắc này vẽ linh ký ở trên vách tường mặt Là cái tình huống gì cái này không tệ Lâm viêm ngừng ở một nơi phía trên vách tường Lấy tay nhẹ nhàng xúc sờ kia phía trên vách tường khắc vẽ linh ký Trong nháy mắt, linh ký phía trên động tác nhân vật bắt đầu hoạt động lên mau nhìn Những nhân vật kia động tác động Ôi thật đúng là Đại thiên thế giới quả nhiên là không thiếu cách là a Tất cả mọi người nhìn thấy lâm viêm xúc sở địa phương đều là phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Phía trên vách tường nhân vật hoạt động một phen sau trực tiếp hóa thành lấm tấm huy hoàng bay ra ở trước mắt mọi người. Lâm viêm xúc sở đến vách tường, chìm thần nhắm tiếp thu phía trên vách tường ẩm chứa linh ký tin tức. Địa sai cao cấp linh ký, nhất đao nhập hồn. tu luyện thứ linh ký. Yêu cầu đối với đao có vượt qua thường nhân hiểu. Càng phải cùng mình đao có câu thông lý niệm. Đao yêu cầu thấp nhất yêu cầu lục phẩm cực phẩm khí đao. Mới có thể sử dụng. Nếu không cứng ép sử dụng này linh kỹ, đao hủy người mất. Trong đầu, một cổ khổng lồ tin tức lưu điên cuồng rót vào lâm viêm đại não. Hắn cẩn thận đọc địa sai cao cấp linh kỹ, nhất đao nhập hồn. Quá trình tu luyện thập phân gian khổ. Bất quá. Lâm viêm có liếc mắt xây xé năng lực ở đem địa sai cao cấp linh khí. Nhất đao nhập hồn đọc xong trong nháy mắt, chỉ nghe thấy ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm, keng, chúc mừng tháp chủ thành công học được địa sai cao cấp linh khí, nhất đao nhập hồn. Ngay sau đó, Lâm Viêm xoay người nhìn mọi người, nói, "Có thể, mọi người xem linh khí xúc sờ vách tường, tiếp thu linh khí đi." Oanh Vừa nghe thấy Lâm Viêm nói đi thất bảo thành một đám tu luyện giả lúc này bắt đầu tiếp thu Linh Vĩ Lâm Viêm lập tức là Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai người tìm hai loại địa sai trung cấp phong thuộc tính Linh Vĩ Làm cho các nàng tiếp thu tu luyện Mà tốt nhất cũng chính là Lâm Viêm địa sai cao cấp Linh Vĩ nhất đao nhập hồn Còn lại Linh Vĩ hắn lại không nửa điểm hứng thú học tập nhưng mà tùy ý cất xứ mấy loại mà thôi Dù sao, huyền dai Linh Ghi trong khoảng Linh Ghi, lâm viêm nhưng là một chút cũng không thiếu. liền cách kia huyền dai Linh Ghi bảo tháp chính giữa Linh Ghi, đời này cũng đủ dùng. Mọi người tiếp thu Linh Ghi. Đột nhiên bên cạnh mấy cái đường hầm chính giữa. Thất bảo thành còn lại cường giả cũng xông qua bọn họ nhìn một cái phía trên vách tường lại khắc họa đến thượng cổ Linh Ghi. Lúc này bắt đầu cướp đoạt. Một trận chém xếp không thể tránh được. Lâm Viêm bảo vệ Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Lâm Viêm ca ca có thể. Rất nhanh. Hai người đem Linh Ký hoàn toàn dẫn nhập chính mình đầu. Nhìn địa hạ bên trong sơn động. Kia là Linh Ký mà ra tay đánh nhau cường giả. Có thể nói là vô cùng tàn nhẫn. Đi thôi để cho đám người này ở chỗ này từ từ đánh.